Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 42 nhìn xem dần dần sụp đổ thiên kiếm phong Vương lan trên mặt lộ ra như khóc như cười thần sắc phức tạp tọa này thiên kiếm phong nghiêm chỉnh mà nói hắn đã ở có 30 năm trở lên Theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây cơ hồ chính là hắn một cách khác nhà Kết quả hiện tại Cái nhà này sập Người không thể sống ở trong quá khứ lạnh lùng thanh âm từ trước người truyền đến vương lan khá là mê mang ngẩng đầu nhìn về phía vị kia tự xưng hình bộ giang nam thanh lại ti đem chính mình thậm chí toàn bộ thiên lan kiếm công từ hoàng xương thái tử dưới tay cứu ra nữ nhân cái sau thì là ngẩng đầu hớn ngực phản phất mãi mãi cũng là như thế tự tin mà kiêu ngạo ngươi hẳn là cảm thấy may mắn tần kiền hoàng hai mắt vô thần phảng phất đang nhìn xem xa xôi quá khứ một nửa Thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói Chí ít ngươi Còn có ngươi thiên lan kiếm tông đều sống tiếp được Mà không phải cùng cái này thiên kiếm phong cùng một chỗ bị mai táng ở trong đất Vương lan muốn nói điều gì Nhưng lại không biết nên nói cái gì Cuối cùng đành phải gật đầu một cái Không nói thêm gì nữa Mà đổi thành một bên Bị đẩy ngã thiên kiếm phong không sườn phía dưới thì là hiển lộ ra một cách tương đối to lớn cái hố. Mà ở cái hố bên trong. Tất cả người vậy mà lại thấy được một ngọn núi. Bất quá cùng thiên kiếm phong khác biệt. Tòa này bỏ túi sơn phong toàn thân đều là dùng hắc kim đổ vào mà thành. Xa xa không phải thiên kiếm phong loại cấp độ. Loại này sơn phong liền xem như võ đạo tông sư chỉ sợ đều không cách nào phá hư. Bất quá ở đỉnh núi dưới đáy Có thể nhìn thấy một cái cửa trạng kiến trúc Đó phải là cửa vào Hơn nữa cửa vào đại môn tính chất rõ ràng không có đỉnh núi bản thể như vậy kiên cố Nhìn qua bất quá là thông thường thanh đồng Qua vô số năm tuế nguyệt tôi luyện Cũng sớm đã chỉ là một cái bài trí Các vị Có thể được cái gì liền toàn bằng bản lãnh hoàng xương thái tử cái thứ nhất hành động Cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đảo hắt phong vọt tới đỉnh núi trước cửa. Hắt sắc cử long gào thét mà ra. Trực tiếp đụng nát đỉnh núi thanh đồng đại môn. Như cuồng long đồng dạng vọt vào trong đó. Hoành xương thái tử tựa hồ phi thường tự tin. Vốn không có để ý có thể bấy dập. Mà vượt ảnh cũng là theo sát lấy hoành xương thái tử bước chân nhanh chóng vọt vào. Quả nhiên. Hắn đối cái này Hoàng Lăng hiểu rõ xa so với chúng ta đều sâu Cách đó không xa Trần Khuyên Địch thấp giọng lẩm bẩm nói Bất quá thần sắc trên mặt vẫn là phi thường bình tĩnh Đối Hoàng Lăng lý giải sâu vậy thì có thể làm gì cái thế giới này là không công bình Bất kể là bình dân người chơi vẫn là khắc kim người chơi Ở một loại nào đó trở lên cũng không sánh bằng thiên mệnh người chơi Nói ngắn gọn chính là âu hoàng chúng ta xuất phát Trần Khuyên Địch lòng tin tràn đầy nói. Nhất là ở nhìn thấy phía sau mình Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng về sau. Lực lượng càng đẩy. Phi Long cưới mặt tại sao thua nha mà thẳng đến Trần Khuyên Địch cùng Hoàng Sương Thái tử hai nhóm người tiến vào Sơn Phong về sau. Tần Kiền Hoàng mới không vội vã mà bước chân ra. Để Thiên Lan kiếm tông người ở bên ngoài chờ lệnh, ngươi cùng ta đi vào Trung A. Vương Lan ngạc nhiên nhìn xem Tần Kiền Hoàng. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại mời mình đi vào. Phải biết đây chính là Đại Tần Hoàng Lăng A. Người bình thường ý nghĩ chẳng lẽ không phải đem cơ duyên chiếm làm của riêng sao? Trừ bỏ thân tín cơ bản sẽ không dẫn người khác đi vào. Mà mình và Tần Kiền Hoàng lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt. Không cần suy nghĩ nhiều. Tần Kiền Hoàng hai mắt thản nhiên nhìn xem cái này to lớn Sơn Phong. Đột nhiên trào phúc tựa như cười cười. Ta còn trướng mắt cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng. Bất quá bên trong quả thật có một chút chân phẩm. Đối với ngươi tầng thứ này võ giả ít nhiều cũng có chút tác dụng chỗ. Cái này, Vương Lan còn muốn nói gì Tần Kiền Hoàng lại là trực tiếp nơi đó đi về phía Sơn Phong. Đi thôi, đúng, cứ như vậy. Rất nhanh ba đợt nhân mã liền biến mất ở màu đen sơn phong bên trong Mà thiên lan kiếm tông chư vị đệ tử thì là khá là mờ mịt đóng tại sơn phong bên ngoài Chờ đợi tông chủ của bọn hắn trở về Chỉ là vô luận là ai Đều không có chú ý tới Giờ này khắc này ở đỉnh đầu của bọn hắn Trước đó bị trần khuyên địch Hoàng xương thái tử còn có tần thiên hoàng ở giữa chiến đấu dư ba chỗ đánh vỡ trên bầu trời Dần dần bắt đầu có đám mây hội tụ mà đến Hóa thành một đôi hẹp dài hai con ngươi Từ trên xuống dưới Không tình cảm chút nào nhìn chăm chú vào trên mặt đất tất cả Phản phất có thể xem thấu hắc kim xây dựng sơn phong Nhìn thấy mọi người bên trong đồng dạng Đáng chết đáng chết đáng chết lâu phách la gần nhất rất suối quẩy Không bằng nói hắn còn có thể sống sót nhất định chính là thượng thiên phù hộ Lúc trước hắn phụng man vương mệnh lệnh đi cứu viện lúc trước thanh đế thành chi chiến bên trong bị bắt làm tù binh á nan thì Kết quả kế hoạch cứu bị đại càn kháo sơn vương dương lâm mạnh mẽ đánh tan Lâu phách la thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ kết quả hắn còn đánh giá thấp đại càn cách vị kia kháo sơn vương Cách không biết bao xa Vị kia kháo sơn vương kinh ngạc là phát hiện sự tồn tại của mình Cách không xuất thủ huyết khí giống như trường hồng đại giang trực tiếp đả thương nặng bản thân nếu như không phải mình chạy nhanh hơn nữa dù sao có khoảng cách hạn chế chính mình nói không chừng liền thật muốn chôn xương ở đại càn nhưng cho dù thoát đi hiện trường lâu phách la vẫn không có thoát ly hiểm cảnh mà thẳng đến hắn bắt đầu chạy trốn dự định tạm thời trước quay về nam man thuận tay lại đem cái kia thanh đế thành chấn cương giết chết thời điểm Hắn mới chính thức thể tới đại càn khủng bố. Mà cái này kinh khủng căn nguyên chính là lục phiến môn. Thiên địa lương tâm hắn cơ hồ là đi tới chỗ nào. Lục phiến môn mật thám cũng theo tới chỗ đó. Lục phiến môn tuần bổ bấy dập liền an bài ở đâu. Tìm thành chỉ ăn một bữa cơm. Trong cơm đều bị hạ kịch độc. Tìm một thôn nhỏ ở nhờ. Vừa mới nhắm mắt lại nóc nhà liền sập. Cuối cùng lâu phách la bị ếp tại giá ngoại cầu sinh. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nghe vào rất lãng mạn, trên thực tế rất thao đản Cách này một tháng qua, lâu phách la cả người đều gầy tầm vài vòng. Nếu như không phải có võ đạo tông sư thể phách, hắn chỉ sợ sớm đã trèo trống không ngủ Lục phiến môn đám này chuột đất. Dám phục kích ta cũng không dám lộ diện sao hồn đảm hồn đảm nếu như không lo lắng vì kia chiêu võ thần hầu tự mình tìm chính mình phiền phức. Lâu Phách La đã sớm triệt để bảo tẩu. Ở đại càn cảnh nội đại khai sát giới nhưng mỗi khi nghĩ tới đây. Lâu Phách La trong lòng kiểu gì cũng sẽ hiện lên trước khi đi man vương nhắc nhở không thể nhìn được nữa một lần nữa nhìn nữa sau đó Lâu Phách La liền tiếp tục nhìn xuống. Cứ như vậy trốn đông trốn tây qua một hồi lâu. Hắn mới xem như đi ra đại càn quốc cảnh. Đi tới đại càn chung quanh một chút trong nước nhỏ. Mà hiện tại hắn ở địa phương. Ở trong tình báo của hắn phải cùng đại càn giang nam đảo gần nhất. Là một cái tên là viêm hán quốc địa phương. Ngay tại lâu phách la biết đường thời điểm phương xa đột nhiên truyền đến ba cố tương đối lực lượng khổng lồ chấn động. Ba cố sóng sức mạnh. Mặc dù cũng không bằng bản thân. Nhưng tuyệt đối là hợp đạo tôn giả tu vi. Giọn đến lâu phách la kém chút tưởng rằng Lục Phiến Môn đám kia cầu tặc đã sớm bày thiên la địa võng, muốn đem bản thân một mẻ hốt gọn đây. Sau một hồi lâu mới xem như lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ nhàng thở ra hộp. Còn tốt, còn tốt. Lâu phách la con ngươi đảo một vòng, lá gan lập tức lớn. Không phải Lục Phiến Môn đám kia cầu tặc. vậy mình thì sợ gì chỉ là mấy cái hợp đạo tôn giả mà thôi nghĩ tới đây lâu phách la lập tức chỉnh sửa một chút y phục rách dưới sửa sang tán loạn kiểu tóc xoa xoa đen nhánh khuôn mặt nhanh chân hướng về lực lượng truyền tới phương hướng đi đến ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 43 mươi <cười> ba ha ha ha đám kia ngớ ngẩn Còn ở bên ngoài lo lắng cái này hoàng lăng có nguy hiểm gì thực sự là quá ngây thơ rồi hoàng xương thái tử lái hắc long ở trong lòng đất thông đảo bốn phía sông sáo. Giống như một đầu cuồng long đồng dạng tàn phá bừa bãi. Nhìn qua quả thực không gì kiêng vĩ. Căn bản không có lo lắng cái gọi là hoàng lăng bấy dập còn có thủ hộ giả. Trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng trong này căn bản cũng không có cái gì bấy dập tồn tại. Mà vượt ảnh thì là đàng hoàng đi theo hoàng xương thái tử sau lưng, không nói một lời. Một lần này đại tần hoàng lăng tin tức xưa nay chưa thấy không có bị người sớm biết được. Chính là ta đại chu ngóc đầu trở lại tốt nhất cơ hội. Tuyệt đối không có thể bỏ lỡ hoàng xương thái tử hai mắt như sói. Kích động trong lòng mà nghĩ lấy. Căn cứ bản thân lấy được tình báo. cái này đại tần trong hoàng lăng không chỉ có chôn dấu ngày xưa chôn cùng đại tần thủy hoàng vô số chân bảo còn có lúc ấy đại tần một bộ phận long mạch giữ lại nếu là bản thân có thể vì đại chu lấy được cái kia long mạch đại chu liền thật sự có hy vọng không cần làm tiếp chuột đất khắp nơi ẩm nút nhanh còn muốn càng nhanh nhất định phải đoạt ở tất cả mọi người trước mặt lấy đi long mạch hoàng xương thái tử một đường hướng về phía trước Rất nhanh liền thấy một đầu ngã ba đường Nhưng hắn không có chút nào do dự Trực tiếp vọt vào bên phải đường hành lang bên trong Đây chính là hắn ưu thế chỗ Hắn sớm liền được cây này đại tần hoàng lăng một bộ phận cấu tạo đồ cùng chỉ có thể chạy loạn khắp nơi trần khuyên địch còn có tần kiền hoàng khác biệt Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất cái gọi là góc đạo mê cung đối với hắn mà nói không có bí mật cầm giữ phần này vang dội cảm giác hoàng xương thái tử tiến một bước ra tốc vọt vào đường hành lang chỗ sâu mà cùng lúc đó ngay tại hoàng xương thái tử sau lưng hắc hắc nội bộ là loại kết cấu này a hành tẩu ở trong hành lang chung quanh toàn bộ là cùng sơn phong một dạng là hắc kim xây dựng mà thành vách tường Lấy trần khuyên địch năng lực tối đa cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một hố to Lại không có cách nào trực tiếp oanh phá Cái này cho các nàng tầm bảo con đường Lăng không tăng thêm không ít khó khăn Dù sao nếu là có năng lực đột phá vách tường Liền không cần ở trong hành lang cùng một con ruồi không đầu một sảng chạy loạn khắp nơi Mà bọn họ lại cùng hoành xương thái tử khác biệt Ở không có cấu tạo đồ tình huống phía dưới Tự nhiên là tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết chậm rãi đi. Tốc độ tự nhiên cũng chậm không ít. Cứ như vậy xuyên qua mấy cái ngã rẽ. Cuối cùng đám người đứng tại một đầu ngã tư đường phía trước. Không hề nghi ngờ. Tiếp xuống bọn họ lựa chọn đảo đường sẽ trực tiếp quyết định bọn họ ở nơi này trong hoàng lăng kỳ ngộ. Có thể nói hoàn toàn là thành bại ở thiên. Hoàn toàn dựa vào vận khí đến quyết định tương lai. Vô cùng không đáng tin cậy. Bất quá trên một điểm này. Tin tưởng vô luận là hoàng xương thái tử vẫn là tần kiền hoàng hẳn là đều là giống nhau. Nhưng là. Hừ hừ hừ trần khuyên địch tràn đầy tự tin cười ra tiếng. Mặc dù hai vị cũng rất lợi hại. Nhưng cuối cùng so bất quá bản thân cùng mình so ra. Các nàng lại thế nào lợi hại. Cũng cùng bản thân tồn tại lớp kín không thể vượt qua vách tường ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch lập tức vẻ mặt ôn hóa quay đầu nhìn về phía Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng. Trần Sư Mụi. Các ngươi cảm thấy nên đi con đường nào kia liền là. Bọn họ đều không phải là nhân vật chính nói đùa. Ta bên này trái thanh long phải bạch hổ. Không đúng. Là hai đại nhân vật chính. Có hai vị nhân vật chính quang hoàn cho ta mở đường. Liền xem như nhắm con mắt đi. Đều có thể đi đến tòa này địa cung trọng yếu nhất Cầm tới tốt nhất bảo vật Đối nhân vật chính quang hoàn hết sức mê tín Trần khuyên Địch Đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ Tới đi nói cho ta biết đáp án của các ngươi À ngươi nói đi chỗ nào Ta liền đi chỗ đó sau đó bị hỏi thăm Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng Thì là liếc nhau một cái Trăm miệng một lời nói Sư huynh Đại ca ca đi chỗ nào Ta liền đi chỗ đó Trần Khuyên Địch. Đưa thế nào lại là loại này trả lời A không đạo lý A Trần Khuyên Địch vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Nửa ngày không phản ứng kịp. Cái này không đúng A lúc này chẳng lẽ không phải bản thân chiêu hiền đãi sĩ. Sau đó hai vị nhân vật chính phát huy đầy đủ bản thân nhân vật chính oang hoàn. Mang theo bản thân đi lấy đến tốt nhất bảo vật. Tuyệt nhất cơ duyên. Sau đó nhân vật chính ăn Bản thân lại uống chút canh Thuận tiện soát tăng độ yêu thích Kết quả làm sao trở thành dạng này rồi ta đi chỗ nào Các ngươi đi chỗ đó đừng nói giỡn ta Thế nhưng là nhân vật phản diện nha Cùng nhân vật chính cùng một chỗ ở trong di tích thăm dò nhân vật phản diện Nhất định là trải qua trăm cây nhìn đắng cuối cùng Còn cây gì cũng không chiếm được có được hay không nghĩ đến đây Trần khuyên địch sắc mặt lập tức liền nghiêm túc Các ngươi sao có thể nói như vậy đây ai dương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn Trần Khuyên Địch. Ta vẫn luôn coi các ngươi là sư muội của ta. Mặc dù một mực không có thể vì các ngươi làm cái gì. Nhưng ta vẫn luôn phi thường tôn kính các ngươi. Đối ta tới nói các ngươi không phải cần ở ta sau lưng chỉ biết là khốn núm kẻ yếu. Mà là có thể cùng ta cùng nhau suy nghĩ. Vì ta cung cấp đề nghị người cho nên lớn mật nói ra suy đoán của các ngươi a ta nhất định sẽ tiếp thu Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Chúng nữ nhau nhau lộ ra bị cảm động đến thần sắc. cách kia. Ta cảm thấy hướng con đường này đi sẽ tốt hơn. Ta cảm thấy đầu này. Ta, ta cũng cảm thấy đầu này không tệ. Ta cảm thấy là đầu này. Trần khuyên Địch nhìn xem tứ nữ đưa ra ngón tay phương hướng. Dương Trùng chỉ hướng bên trái đường hành lang. Trần Tiêm Tiêm chỉ hướng trung gian đường hành lang. Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên thì là chỉ hướng bên phải đường hành lang. Nhìn xem cách này hoàn toàn khác biệt ba phương hướng. Trần Khuynh Địch Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hiện tại, nên làm cái gì tốt làm phương pháp bài trừ đã đến giờ đầu tiên Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên đều thuộc về người qua đường nhân vật. Bên phải đường hành lang liền sảng khoái vứt bỏ tốt rồi như vậy thì là ở bên trái cùng trung gian hai đầu đường hành lang bên trong làm lựa chọn. Chia 5 năm tỷ lệ sao? Cách này thật đúng là gây khó cho người ta à. Trần Khuyên địch hít sâu một hơi. Làm ra quyết định. Là thời điểm tế ra chỉ có xuyên Việt giả mới có thể nắm giữ bí pháp. Từng ly từng tí từng ly từng tí. Điểm đến cách nào chọn cách đó. Dấu chấm tròn vẫn an dấu chấm than liền cách này trần khuyên địch tràn đầy tự tin nói ra. Xuất lính lấy đám người nhanh chân đi vào bên trái đường hành lang. Mà chỉ chút lát sau. Tần Kiền Hoàng cùng Vương Lan thân ảnh cũng là một trước một sau. Xuất hiện ở cách này ngã tư đường phía trước. Nhìn xem tách ra ba ngã ba đường hành lang. Tần Kiền Hoàng không ngoài ý liệu lộ ra cười lạnh. Thái độ thở ơ. Thậm chí có chút khịt mũi coi thường. À! Thực sự là ác thú vị. Đại nhân! Tiếp xuống làm sao bây giờ vương lan tâm thái bày rất chính. Lần này là tần kiện hoàng cứu mệnh của hắn cùng thiên lan kiếm tung. Lúc này lại chủ động mang theo hắn tiến vào đại tần hoàng lăng. Hắn tự nhiên không thể lấy thêm ra ngày xưa thiên lan kiếm tông tông chủ giá đỡ. Mà là hạ thấp tư thái. Lấy nhất giới cấp dưới thân phận mở miệng nói ra. Mà tần kiền hoàng hiển nhiên đối với hắn thức thời cảm thấy rất hài lòng. Không sao đi ở giữa. Trung gian không sai dù sao vô luận là con đường nào đều có thể đến mục đích sau cùng. Đưa vương lan ngạc nhiên nhìn xem đã bước vào đường hành lang tần vi cũng không có hỏi lại mà là vội vàng đi theo. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 44 ở đường hành lang trong mê cung xoắn suýt trọn vẹn nửa canh giờ về sau. Trần khuyên địch một đoàn người mới xem như đi ra. Mà đi ra đường hành lang về sau. Ánh vào đám người mi mắt thì là một tòa hết sức to lớn thanh đồng đại môn. Mà ở cổ điển trên cánh cửa. Lại có một cái rõ ràng là bị ăn mòn mở lỗ trống. Tựa hồ là đến. Trần khuyên địch nhìn xem trống giống, chợt biến sắc, bởi vì hắn thình lình từ trong lỗ hống, thấy được dĩ nhiên đứng ở môn hộ phía sau hoành xương thái tử đáng chết. Thế mà bị gia hỏa này dành trước ý niệm tới đây, Trần khuyên địch lập tức không lại trì hoãn, trực tiếp đấm ra một quyền. Đem vốn là bị ăn mòn ra một cách đại không đồng thanh đồng môn nhà đánh sập, sau đó nhanh chân đi vào môn hộ phía sau địa cung bên trong. Mà theo đám người đi vào địa cung trong nháy mắt Một cỗ thấu tâm hàn khí đập vào mặt lạnh quá Nơi này là đi vào địa cung về sau Trần Khuyên Địch liền biết vì sao Hoàng Sương Thái Tử lúc này không nhúc nhích đứng ở môn hộ một bên Cùng trước đó vì đoạt bảo không tiếc tất cả khí thế hoàn toàn khác biệt Thậm chí cùng ban đầu cái kia phách lối Hoàng Sương Thái Tử so sánh Hắn lúc này thì là thể hiện ra suốt thân là đại chu thái tử tỉnh táo một mặt. Bởi vì trước mắt một màn này thật sự là quá nguy nga. Rộng rãi địa cung dài ước chừng trăm mét. Mặt đất chỗ thì là trưng bày mini sơn hà mô hình. Có thủy ngân chảy xuôi đại giang trường hà. Hắc kim chế tạo cao phong cử lính. Còn có vô số tự nhiên kỳ cảnh. Toàn bộ bị thu nhỏ đến bồn cây cảnh lớn nhỏ. Bày ra ở cung điện dưới lòng đất bốn phương tám hướng. phảng phất một quốc gia giang sơn ảnh thu nhỏ. Mà ở những cách này kỳ quan trung ương. Là đứng vững vàng trọn vẹn mười vạn người phương trận. Mỗi cái phương trận binh sĩ đều người khoác thiết giáp. Toàn thân cao thấp không có lộ ra một tia màu da Ngay cả khuôn mặt đều bị sắt thép mặt nạ bao bọc. Hai mắt thì là dùng hai khỏa sáng người bảo thạch thay thế. Cầm trong tay chiến mâu. Nhìn đi lên vô cùng uy nghiêm Bọn họ là Tượng binh mã Trần Khuyên Địch quay đầu nhìn về phía kích động tự lẩm bẩm Thậm chí có chút lời nói không có mạch lạc hoành xương thái tử Cái sau thì là hoàn toàn không phát xác được Trần Khuyên Địch nhìn chăm chú Vẫn như cũ nhìn chằm chặt giữa cung điện dưới lòng đất mười vạn người phương trận Hai mắt lửa nóng phảng phất thấy được một cách đều không mặc gì mỹ thiếu nữ trên thực tế đối hoành xương thái tử mà nói liền xem như thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trong mắt hắn chỉ sợ cũng không bằng địa cung cái kia mười vạn người phương trận tượng binh mã sử gì thường này quen thuộc danh từ để trần khuyên địch khẽ nhíu mày chợt một đạo lạnh lùng thanh âm từ cửa phương hướng truyền đến quả nhiên ngày xưa đại tần thống nhất thiên hạ thời điểm thành lập đạo binh quân đoàn thế mà thực chôn giấu ở chỗ này như vậy xem xét thật đúng là đại thủ bút a hoàng xương thái tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới tần kiền hoàng phản phất thấy được cửu nhân giết cha đồng dạng tần kiền hoàng ngươi muốn tranh với ta đoạt tượng binh mã quân đoàn đại chu nhiệt tặc làm sao xứng với bậc này hùng vĩ đạo binh quân đoàn hoàng xương thái tử cùng tần kiền hoàng đối lập lẫn nhau riêng phần mình chăm chọc khiêu khích nói mà đối với loại tình huống này trần khuyên địch nghiêng đầu một chút không học thức khuyết điểm tại thời khắc này lộ rõ tối thiểu tần kiền hoàng trong miệng đạo binh quân đoàn hắn liền hoàn toàn không hiểu lạc sư muội cái gì là đạo binh quân đoàn a lạc tương tư không thể tin được quay đầu nhìn hắn một cái sau đó âm thầm truyền âm đại nhân đây cũng là tôn phái giới hành có tri thức a Kỳ thật chính là dùng phương pháp đặc thù rèn đúc ra khôi lỗi. a Trần Khuyên địch lập tức hiểu được. Mà đổi thành một bên. Tần Kiền Hoàng tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuyên địch quấn bách. Không chút hoang mang nói. Tượng binh mã quân đoàn. Ngày xưa đại tần Trấn áp thiên hạ vô số tông phái thời điểm. Nâng cả nước lực lượng tạo dựng lên khôi lỗi quân đoàn. Số lượng 10 vạn. Từng cách đều có tiên thiên cảnh giới chiến đấu lực. kết thành trận pháp về sau càng là cực kỳ cường hãn từ lúc trước võ an hầu xuất lính có thể nói là đánh đâu thắng đó bất luận là đạo môn vẫn là phật Tông. đều không thể chống lại sau khi nói xong tần kiền còn đặc biệt liếc hoành xương thái tử một cái nếu là bị cái này đại chu nhịp tặc lấy được mà nói đoán chừng đại chu liền thực dám nhấc lên phản cờ cùng ta đại càn tranh phong a a hoành xương thái tử thần sắc lạnh lùng đại càn trước mắt thánh thượng ngô ngốc vô năng cảnh nội dân chúng lầm than bây giờ càng là xâm phạm biên giới nổi lên bốn phía ở ta đại chu thống trị trong lúc đó nhưng chưa từng có loại chuyện này phát sinh qua nếu đại càn đang mặt trời sắp lặn. vậy ta đại chu vì sao không thể ngóc đầu trở lại hừ lời lẽ sai trái tần kiền hoàng căn bản lười nhắc giải thích quả thật trước mắt đại càn xâm phạm biên giới nổi lên bốn phía nam man bắc đông hải tây vực cơ hồ toàn bộ đều đang dòm ngó trung thổ nhưng nguyên nhân này là cái gì cuối cùng còn không chính là năm đó đại chu triều hoang dân vô đạo đại càn sơ đại thánh hoàng quật khởi thời điểm cùng tranh chấp tiêu hao nhân tộc số lớn lực lượng này mới khiến người khác đối trung nguyên sinh lòng xấu xa kết quả cũng từ lần kia về sau đại càn triều thành lập Liền là ở thu thập Đại Chu cuộc diện dối rắm Không bằng nói Đại Càn có thể hoàn kích tứ phương xâm phạm biên giới Duy trì triều đại ngàn năm bất diệt Đá là rất có bản lãnh Hết lần này tới lần khác hiện tại Đại Chu Dư Nhiệt lại còn có mặt nói ra những lời này đúng là vô sỉ không gì bằng Được làm vua thua làm giặc chỉ đến như thế Hoàng Sương Thái Tử Hiển nhiên cũng biết mình đối lý Cho nên cũng không có nhiều lời trực tiếp nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Thuần Dương Thủ Tịch. Ta biết ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ là Đại Càn Thanh Đế Thành Trấn Cương. Bất quá chớ quên. Ngươi thân phận chân chính là Thuần Dương Cung Thủ Tịch. Ngươi là Tông Phái giới người. Trước mắt Đại Càn triều đối Tông Phái chèn ép ngươi hẳn là không phải không biết. a vô luận là Đạo Môn vẫn là Phật Tông Đều Cơ Hồ Lánh Đời. Mà ngươi thuần dương cung ở mười đại bên trong võ đảo thánh địa cơ hồ ở vào mạc lưu Nếu là ngày xưa đại càn triều dự định hủy diệt tông phái bình định lại càn khôn Chỉ sợ ngươi thuần dương cung chính là đứng mũi chịu xào tôn sư thái hoa tiên nhân dĩ nhiên cường đại Nhưng cũng không thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ đại càn triều e nhưng là ở ngàn năm trước Ta đại chu đối mười đại võ đảo thánh địa thế nhưng là vô cùng khoan dung Sẽ không giống đại càn dạng này đủ kiểu uy hiếp Càng không thể có thể giống đại càn triều làm như vậy ra đồ tông diệt môn cử động đến So với đại càn Ta đại chu đối tông phái giới Đối thuần dương cung mà nói cần phải càng thêm thích hợp ta có thể ở đây đại chu danh nghĩa hứa hẹn Miễn là ngươi hôm nay giúp ta Ngày sau đại chu tất có trọng ta có ta đại chu trợ giúp Thuần dương cung cũng có hy vọng vượt qua mặt khác võ đạo thánh địa Trở thành cùng đạo Phật hai chi một dạng. Có thể sừng sững vạn năm mà không ngã trung thổ thế lực hoành xương thái tử không phải đầu ngốc. Ở tần kiền hoàng thực lực không rõ tình huống phía dưới. Hắn trước tiên liền làm ra chính xác nhất quyết định. Lôi kéo trên sân người thứ ba mà hắn lựa chọn lý do cũng phi thường rồi rào. Nghe vào giống như hoàn toàn là vì thuần dương cung suy nghĩ đồng dạng. Nếu là chân chính trần khuyên địch chỉ sợ liền muốn bị thuyết phục. Nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại Trần Khuyên địch căn bản nghe không hiểu. Ấy nguyên lai đại càn một mực đều ở áp chế tông phái giới sao ta thuần dương cung nguy hiểm như vậy à bản thân còn tưởng rằng mười đại võ đạo thánh địa ngưu bức hống hống. Hợp lấy chính mình cách này chỗ dựa sống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố nghĩ như vậy lời nói. Trợ giúp hoàng xương thái tử tựa hồ cũng không có gì lớn nha. Dù sao bản thân đối Đại Càn Hoàng Triều cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là Tần Kiền Hoàng bản thân rất ngạc nhiên. Nhưng là liền giới hạn tại hiếu kỳ mà thôi. Dù sao nàng cũng không phải nhân vật chính. Cùng mình cũng không có gì lợi ích quan hệ. Tốt ta quyết định trợ giúp Hoàng xương Thái Tử. Đại Càn Triều cái gì để cho hắn gặp vượt đi thôi. Trần khuyên Địch ngay tại Trần khuyên Địch sắp làm ra quyết định thời điểm. Tần Kiền Hoàng đột nhiên lên tiếng. Cùng lấy lời dụ nghi ngờ hoàng xương thái tử khác biệt. Tần Kiền Hoàng lời nói chỉ có một câu. Doanh phượng tiên là ta muội muội. Ta đối triều đình trung thành nhật nguyệt chứng giám trần khuyên địch không chút do dự mà đối hoàng xương thái tử xuất thủ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 45 ầm ầm khí huyết như là xét đánh. Hóa thành quyền khắp bốn phương tám hướng. bát cực quyền tinh túy tại thời khắc này bị trần khuyên địch triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế bá vương ngạnh chiết một bước đem dưới chân hắc kim chế tạo mặt đất đều bước ra một cái dấu chân thật sâu sau đó đấm ra một quyền hướng về Hoàng xương thái tử ngực đập tới hơn nữa trần khuyên địch không xuất thủ thì thôi vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó đối mặt cái này phó cản một quyền Hoàng xương thái tử hít sâu một hơi Cũng không có vẻ bối rối. Mặc dù lúc trước hắn miệng lưới dẻo quẹo muốn nói phục Trần Khuyên Địch cùng hắn đồng minh. Nhưng nhưng hắn sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác. Cuối cùng. Hắn chân chính áp chủ bài vẫn là cái này một thân thực lực hắc long gào thét Chín cái hàng thế long vương bảo vệ hoàng xương thái tử. Riêng phần mình vườn quanh một vòng. Hóa thành lực đảo vòng bảo hộ ngăn tại Trần Khuyên Địch nắm đấm trước mặt. Cho dù lấy trần khuyên địch lực quyền. Tại đột phá 6 tầng vòng bảo hộ bên trong cũng là cuối cùng kiệt lực. Bị ép thu huyền lui lại kéo dài khoảng cách. Muốn đi hỏi qua cô sao nếu như cũng đã là địch nhân. Hoàng Sương Thái Tử đương nhiên sẽ không lại bỏ lòng kiêu ngạo. Trong ngôn ngữ lần thứ hai khôi phục phía trước phách lối bá đạo. Đồng thời phá toái cương khí ở hắn quanh thân một lần nữa hội tụ. chín cái hàng thế long vương hội tụ một thể. Một lần nữa hóa thành trước đó đầu kia đáng sợ hắc sắc cử long. Mang theo lực lượng đáng sợ. Giống như một vùng núi hướng về Trần Khuyên Địch ếp xuống. Cái này rõ ràng là Trần Khuyên Địch trước đó thích làm nhất sự tình. Thuần túy lấy lực áp người cùng Trần Khuyên Địch sống nhau. Hoàng Sương Thái Tử thích làm nhất chính là dựa vào hàng thế long vương chân dinh mang đáng sợ hơn cương khí nội tình. Lấy thuần túy lực lượng đem đối thủ nhìn ếp. Cùng Trần Khuyên Địch bình thường dùng quyền ý ngưng tụ sức mạnh nghiền ép đối thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bởi vậy hai người tính tình kỳ thật cũng phi thường kém Trần Khuyên Địch cũng không lui lại. Toàn thân Quang Minh đại phóng. Tam thập tam trọng vô lượng Quang Minh huyết thi triển ra. Hóa thành một tòa hoàng kim tháp lớn đem chúng nữ bao phủ ở bên trong. Cùng hắc sắc cử long một mực đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời cương khí quay cuồng chọc lãng bài không, bùng nổ lực lượng phản phất hai đầu cự thú tiền sử đụng vào nhau. Cho dù là hắc kim chế tạo địa cung tại thời khắc này đều đang hơi hơi rung động. Cũng chính là địa cung này kiên cố vô song, nếu là đổi chỗ khác chỉ sợ toàn bộ địa cung đều muốn sụp đổ. Trần khuyên địch không có dừng bước lại. Thấy hắc sắc cử long không đánh tan được bản thân hoàng kim tháp. Trong lòng lập tức đại định. Trực tiếp thả người hướng về hoàng xương thái tử chạy vội tới. Một bộ mảnh hổ ngạnh ba sơn liền phát huy ra. Song huyền tựa như tia chớp vạch phá trời cao. Như mưa to công bô trực tiếp đem hoàng xương thái tử bao phủ. Cho vặt hoàng xương thái tử nửa bước không lùi. hắc sắc từ long trở về bản thể về sau quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Hóa thành một bộ màu đen chiến giáp hình rồng. Mà sau hoàng xương thái tử liền trực tiếp sơ lên quyền đầu cứng là cùng trần khuyên địch đến một trận côn đối đầu. Song phương trong chớp mắt không biết sao thủ bao nhiêu lần oanh động kình phong còn có bắn nổ chớp lóe ở có chút mờ tối địa cung bên trong không ngừng xuất hiện. Thực lực hơi yếu xương trùng vương lan đám người thậm chí cảm thấy được lỗ tai cùng con mắt đều có chút đau nhói. Toàn trường có thể yên ổn nhìn xem hai người như vậy tỉ thí, chỉ sợ cũng chỉ có tần tiền hoàng một người mà thôi. Cứ như vậy qua mấy giây. Hai người xong quyền đồng thời oanh ra. Đụng vào nhau sau cùng nhau chấn động. Tiếp lấy một trái một phải hướng về hai bên tách ra. Ở gió bão bên trong đứng lại. Hai người riêng phần mình chắp tay sau lưng. Nhìn qua một bộ tông sư bộ dáng. tràn đầy thiên chi ghiêu tử khí khái cùng phóng khoáng. Cứ việc trần khuyên địch bên này hoàng kim tháp phá toái. Tóc xài đều bị chặt đứt một nửa. Mà hoàng xương thái tử một bên kia thì là hắt long giáp phá toái. Quần áo xách tả tơi vô cùng chật vật. Hai người hai tay càng là không ngừng mà hướng sau lưng giấu Rất sợ đối phương nhìn thấy trên tay mình vết thương cùng nhỏ xuống máu tươi. phói miệng của hai người đồng thời co lại. Không, không tệ lắm, lại có thể cùng cô đánh thành dạng này. Ngươi, ngươi cũng là nha, ta bộ này bát cực quyền còn là lần đầu tiên không có tác dụng. ha ha ha ha. Hoàng Sương Thái Tử cùng Trần Khuyên địch lẫn nhau chuyện trò vui vẻ nói. Một bộ anh hùng thiên hạ chỉ riêng hai người chúng ta cũng cùng hận không thể cùng quân sớm ngày quen biết biểu lộ. Sau đó đồng thời ở trong lòng giận mắng. Cái này trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân hèn hạ nhất là Hoàng Sương Thái Tử. Ở trong lòng giận mắng Trần Khuyên Địch đồng thời cũng cảm nhận được một chút kinh hãi. Bởi vì hắn không nghĩ tới Trần Khuyên Địch thực lực thế mà thực gần giống như hắn. Rõ ràng chuyên tu thể phách. Nhưng lại có so với mình cũng không thua bao nhiêu lực lượng cùng nội tình. Nên nói không hổ là thuần dương cung mặt bài sao. Mà Trần Khuyên Địch trong lòng cũng là đắng chát. Nói thật từ xuyên Việt đến nay, đây là hắn lần thứ nhất chân chính gặp được một cái cường địch. Trước kia bất kể là ai, hắn cơ hồ đều dựa vào man lực lao đến. Cho dù là thanh đế thành chi chiến đồng thời đối mặt bốn vị hợp đạo tôn giả, hắn vẫn như cú dựa vào sức mạnh của kim tiền vượt qua bấy dập. Điều này cũng làm cho hắn bao nhiêu sinh ra mấy phần ta hảo ngưu bức A ta đã vô địch loại cảm giác kiêu ngạo. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên Hắn hắn ở nhân vật chính bên ngoài trên người khác Cảm thấy hàng thật giá thật uy hiếp Hơn nữa không phải nhân vật chính loại kia đến từ tương lai uy hiếp Mà là ngay tại trước mắt Ngay tại lúc này uy hiếp thật lớn nếu là phớt lờ lời nói Chỉ sợ thực Sự sẽ bị vị này hoàng xương thái tử cho đánh chết hô bất quá còn tốt Bản thân lần này cũng không phải đơn độc tác chiến Là thời điểm ra đòn sát thủ cái kia. Tần Thiên Hoàng trước đó thế nhưng là ngươi để cho ta xuất thủ. Ngươi hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn A. Không sai Trần Khuyên địch dự định gọi ngoại viện. Hắn cũng không tin. Một mình mình khả năng còn thắng bại khó phân. Nhưng nếu có bản thân tăng thêm Tần Thiên Hoàng hai cách hợp đạo tôn giả lời nói. Chẳng lẽ còn không thể vững vàng đem cái này hoàng xương thái tử bắt lại đối với Trần Khuyên Địch mời. Tần Kiền Hoàng chuyện đương nhiên lộ ra nụ cười. Sau đó nói. Ta lúc nào để cho ngươi xuất thủ Trần Khuyên Địch. Trần Khuyên Địch cẩn thận nhớ lại một lần ký ức. Phát hiện Tần Kiền Hoàng còn giống như thật không có nói qua để tự mình ra tay lời nói. Chỉ là nói với chính mình nàng là doanh phượng tiên tỉ tỷ ăn nói đến. Phượng tiên sư muội lại còn có tỉ tỉ a a Ngươi có ý tứ gì Trần khuyên địch kéo ra khóe miệng gằn từng chữ nói ra Ta ý tứ chính là Các ngươi chậm rãi đánh Ta sẽ không nhúc tay Tần kiện hoàng hai tay ôm ngực Đặc biệt hòa á nói Trần khuyên địch Ngươi vậy mà xáo lộ ta Cái này không bấy người đây Nhìn hoàng xương thái tử rục dịch Có lần thứ hai ý tứ đồng thủ Trần khuyên địch nuốt nước miếng một cái Một bên ở trong lòng giận mắng tần kiền hoàng Một bên mở miệng nói Tốt rồi So với những cái này không có ý nghĩa tranh đấu Cái này tưởng binh mã quân đoàn rốt cuộc là thật là giả Như thế nào thao túng chúng ta còn không biết sao ta thực sự là tìm cách tuyệt cao lấy cớ A bị trần khuyên địch một nhắc nhở như vậy Hoành xương thái tử cũng phát hiện mình tựa hồ có chút xúc động Trước kia hết sức căng thẳng khí thế cũng dần dần thu liếm lên Chỉ có Tần Kiền Hoàng khá là thú vị mà nhìn xem hai người. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Gia hỏa này tuyệt đối rất chờ mong mình và Hoàng Sương Thái tử đánh nhau tượng binh mã quân đoàn. Là năm đó Đại Tần mạnh nhất võ lực. Khống chế chìa khóa cũng là năm đó Đại Tần Hoàng Triều Thiên tử kiếm. Tên là Định Tần. Là một chuôi khoáng thí thần binh. Trần Khuyên Địch. Tần Kiền Hoàng. Hoàng Sương Thái tử ba người ánh mắt. Lập tức liền xuyên qua địa cung tượng binh mã quân đoàn Rơi vào trong quân đoàn một cố xe ngựa bên trên Mà ở nơi đó Cũng không có binh sĩ Chỉ có một chuôi làm bằng đồng xanh cổ điển trường kiếm Địa cung bên trong cái kia lạnh lẽo hàn khí chính là từ bên trong tản mát ra dơ hai chính là nó ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 46 đó là cô trong ba người Hoành xương thái tử người đầu tiên xuất thủ Cả người nhất thời hóa thành một đảo hắc ảnh hướng về tượng binh mã quân đoàn vọt tới. Theo sát phía sau thì là Trần Khuyên Địch cùng Tần Kiền Hoàng. Hai người cũng là cùng thi triển thần thông. Lấy không kém gì Hoàng Sương Thái tử tốc độ phóng tới tượng binh mã quân đoàn Trung ương cầm kiếm chiến xa. Bất quá vô luận là Trần Khuyên Địch vẫn là Tần Kiền Hoàng. Đều không có toàn lực ứng phó. Mà là lưu một tay. tận lực dừng một chút mà sự thật chứng minh đây là có ý nghĩa bởi vì ngay tại hoàng xương thái tử vọt tới cầm kiếm chiến xa trước mặt mắt thấy là phải cầm tới cái kia hàn khí phân tán trường kiếm đồng thao thời điểm vây quanh chiến xa đứng yên mấy tôn tượng binh mã đột nhiên một trận bảo thạch khảm nằm hai mắt ở lúc này bỗng nhiên hiện lên một trận hồng quang. Sau đó kèm theo một trận âm vang sống đông tây nam bắc quay chung quanh chiến xa bốn tôn tượng binh mã đồng thời cất bước. Sau đó rút kiếm kiếm ra. Lập tức khuấy động phong vân. Trong cung điện dưới lòng đất hàn khí tại thời khắc này cấp tốc ngưng ghét. Hóa thành bốn đảo to lớn tuyết bạc lưới kiếm hướng về hoàng sương thái tử chém tới lưới kiếm chưa đến. Cái kia lạnh lẽo hàn khí liền để hoàng sương thái tử lông mày phát sinh sương. Ngay cả huyết dịp sôi trào đều lăng không giảm không ít không có chút gì do dự. Hoành xương thái tử trực tiếp trên không trung hư tránh. Quả thực là đã ngừng lại phóng tới chiến xa bộ pháp. Sau đó toàn thân hắc long hết giận dữ. Từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy hắc sắc sóng âm khuyết tán ra. Làm vỡ nát xương trắng. chặn lại tuyết bạc kiếm khí chốc lát. Sau đó hoành xương thái tử trực tiếp lấy hắc long thế thân. Thân hình nhanh chóng thối lui Mà lưu lại hắc sắc cử long thì là bị theo sát phía sau bốn đảo tuyết bạc kiếm khí chúng mục tiêu Trong chớp mắt biến thành một tòa trông rất sống đồng long hình băng điêu Rơi ở trên mặt đất vỡ vụn ra Quả nhiên không đơn giản như vậy Nhìn thấy một màn này Trần khuyên địch trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra Ta liền biết Phải biết địa cung này bên trong nhưng còn có hai vị thiên mệnh nhân vật chính đây Ở loại tình huống này phía dưới trong truyền thuyết cơ duyên làm sao có thể sẽ bị hoàng xương thái tử cái này đại phản phái cho cầm tới cái này không phù hợp nhân vật chính Quang hoàn định luật nha Tần kiền Hoàng cũng là khá là ngoài ý muốn nhìn Trần Khuyên Địch một cái Dưới cái nhìn của nàng Trần Khuyên Địch cùng hoàng xương thái tử cũng hẳn là một loại người Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này hắn lại còn có thể bảo trì bình thản. So hoàng xương thái tử càng thêm mấy phần trầm bụng. Đối mặt khống chế tượng binh mã quân đoàn dạng này hấp dẫn cực lớn lại còn có thể không động tâm chút nào. Thậm chí lý trí suy nghĩ. Không sai các ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì chẳng lẽ liền không nghĩ muốn cái này định tần kiếm sao hoàng xương thái tử chật vật lui về về sau. Nhìn thấy Tần Kiền Hoàng cùng Trần Khuyên Địch hai người một bộ xem trò vui bộ dáng, Lập tức dần không chỗ phát tiết. Hai cái này cái tiểu nhân hèn hạ. Hợp lấy là đem mình làm dò đường pháo hôi không có việc gì à. Ta không vội. Bản ti xác thực không muốn. Trần Khuyên Địch cùng Tần Kiền Hoàng kém chút không đem hoàng xương thái tử cho khí ra máu. Đây là ý gì hợp lấy các ngươi đều vô dục vô cầu. Chỉ cần tự mình một người vô cùng lo lắng loại cảm giác biệt khuất này để Hoàng Xương Thái Tử cảm thấy mình giống như là một cái thằng hề. Quả thực để cho người ta muốn phát cuồng. Bất quá chợt Hoàng Xương Thái Tử liền hít sâu một hơi, một lần nữa bình tĩnh lại. Nếu cũng không cần cái này tưởng binh mã quân đoàn, vậy chúng ta còn ở nơi này làm cái gì không bằng trở về tốt rồi. Trở về lúc này Tần Kiền Hoàng dẫn đầu mở miệng trước. thân ta là đại càn giang nam thanh lại ti ngươi một cách tiền triều sư nhiệt gặp ta lại còn nghĩ đến toàn bộ thân mà lui trở về trở về chỗ nào ăn hoành xương thái tử những mày tần kiền hoàng ta biết ngươi là chân nhân bảng đệ nhị bất quá ngươi cũng quá tự tin cảm thấy có thể lưu lại được ta là cái gì cho ngươi tự tin như vậy đừng nói cho ta là bên cạnh ngươi thuần dương thủ tịch Các ngươi hai cái tổng lại cô coi như đánh không lại. Chạy trốn cũng là dư sai. Ngươi đã không chạy được. Tần Kiền Hoàng cười lạnh một tiếng. Từ ngươi xuất hiện ở đây viêm Hán Quốc. Vì cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng mà đến thời điểm. liền nhất định ngươi là không chạy được ăn Hoàng Sương Thái Tử ngẩn người. Trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Mà ngay trong nháy mắt này. Toàn bộ địa cung đột nhiên bắt đầu lắc lư. Mô phỏng Phật địa chấn đồng dạng Đã xảy ra chuyện gì cho tới bây giờ Trần khuyên địch đâu còn có thể không rõ ràng Cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng Tựa Hồ Chính là một cái chuyên môn nhằm vào Hoàng xương Thái Tử Bấy dập. Cái gì di tích cơ duyên Tất cả đều là giả tần kiền Hoàng không để ý đến Thân hình khẽ động Trong nháy mắt liền vọt tới Doanh Phượng Tiên trước mặt Còn muốn trốn tránh ta sao Tỷ tỷ Tần Thiên Hoàng không để ý đến doanh phượng tiên Kinh hộp. Ngón tay vạch một cái. Trực tiếp rạch ra doanh phượng tiên cánh tay. Kéo ra một đầu tinh tế huyết tuyến. Hóa thành một mai huyết châu rơi vào trong tay nàng. Một giây sau Trần Khuyên Địch nắm đấm đã đến. Tần Kiền Hoàng Hoàng Kim Tháp chấn động hư không. quyền kình bài không. Trần Khuyên Địch lúc này cả người đều tuồng bảo. gặp việc hắn căn bản không nghĩ tới vốn hẳn nên đối hoàng xương thái tử xuất thủ tần kiền hoàng thế mà lại ở dây tiếp theo đột nhiên đối mùi mùi của nàng doanh phượng tiên xuất thủ cách này khiến hắn căn bản không kịp phản ứng chờ phản ứng lại thời điểm tần kiền hoàng đã là đắc thủ đối mặt trần khuyên địch phẫn nộ một quyền tần kiền hoàng sắc mặt bình thản không sợ hãi chút nào sau lưng ngũ đức thần quang phất phới Một vệt thần quang liền đem Trần Khuyên Địch quyền kình suy yếu một tầng Năm đảo thần quang qua đi. Trần Khuyên Địch phấn nộ một quyền lực lượng cũng sớm đã giảm bớt đến cực hạn. Bị Tần Kiền Hoàng tùy ý ngăn lại. Một lần này không phải giao thủ thời cơ. Chuyện kế tiếp ngươi vẫn là hào hào hãy chờ xem. Tần Kiền Hoàng không để ý đến giận đùng đùng Trần Khuyên Địch. Trực tiếp bước ra lui lại. Một lần nữa cùng Trần Khuyên Địch kéo dài khoảng cách. Phượng tiên sư tỉ. Không có việc gì sao đáng chết. Cái kia tần kiền hoàng thế mà đánh lén hơi quá đáng không có chờ Trần Khuyên địch mở miệng. Dương trùng đám người cũng đã đem doanh phượng tiên bao bọc vây quanh. Riêng phần mình xuất ra chữa thương đan dược vì sắc mặt tái nhợt doanh phượng tiên hộ pháp. Hơn nữa ba người trên mặt đều không ngoại lệ. Tất cả đều mang theo vẻ phấn nộ. hiển nhiên tần kiền hoàng hoàn toàn không thấy bọn họ đã thương doanh phượng tiên hành vi làm cho các nàng tương đối phấn nộ khoan thai lui về phía sau tần kiền hoàng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh Âm ầm địa cung rung động đột nhiên một trận đức gãy tiếng từ địa cung trên dưới trái phải bốn phương tám hướng truyền đến đưa tới chú ý của mọi người đáng chết vẫn là hoành xương thái tử cách đầu tiên kịp phản ứng Nhưng vẫn là trễ. Liền ở xây tiếp theo toàn bộ địa cung đều bị vén lên. Hắc kim xây dựng mà thành. Cho dù là tầm thường võ đạo tông sư cũng rất khó phá vỡ Sơn Phong. Thậm chí địa cung. Bị từ trên xuống dưới toàn bộ vén lên to lớn di tích Sơn Phong tức thì bị người từ giữa đó trực tiếp sách đoạn. mờ tối địa cung tại thời khắc này chiếu vào vô tận ánh nắng. Xua tán đi tất cả hàn khí. Mà một khắc này Trần khuyên địch tần kiền hoàng Hoàng xương thái tử Thậm chí đám người đồng thời ngẩng đầu Sau đó bọn họ liền thấy Trắng đen sen ghẽ đạo bào Tiên hạc tùy thân Cầm trong tay phất trần Lông mi trắng tóc trắng Lại mọc ra một bộ thiếu niên tư thái Dạng này một vị đạo nhân chính Có ánh nắng Ánh mắt hờ hứng nhìn dưới mặt đất Bộ dáng này Ở toàn bộ trung thổ đại thế giới cũng là chỉ có một cái. Trừ bỏ hắn bên ngoài không người dám làm như vậy trang phục. đạo môn đương đại thần tử Thái Bình Thiên Tôn. Cái thế giới này đỉnh phong một góc. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 47 người kia liền đứng ở nơi đó. Âm dương đạo bào theo gió khinh động. Tuyết bạc tiên hạc tùy thân bay múa. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Liền cho người ta một loại vô cùng tự nhiên cảm giác Nhưng lại đặt lập độc hành Vô luận là xanh thắm bầu trời vẫn là rộng lớn đại địa, Tại thời khắc này đều thành của hắn màu nền Không ai có thể từ trên người hắn rời ánh mắt Rõ ràng gần ngay trước mắt Lại cho người ta một loại đứng ở ngoài tầm với phương xa cảm giác Đạo môn tự tử Thái Bình Thiên Tôn Đây chính là Trung thổ đại thế giới chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong một góc. Cho dù là võ đạo tôn sư cũng không có cách nào cùng sánh vai tồn tại. Chân chính có thể chi phối thiên hạ đại thế cường giả. Gặp qua thiên tôn. Tần Kiền Hoàng cái thứ nhất đứng dậy. Lắc nhẹ quan phục. Hướng về phía Thái Bình thiên tôn chính là thi lễ. Không có chút nào để ý bản thân đại càn giang nam thanh lại ti thân phận. Trên thực tế loại tầng thứ này cường giả xứng đáng bất luận người nào thi lễ Liền xem như đại càn cửu đại võ hầu Bốn vị đại đô hộ Thậm chí các lộ thân vương ở đây Đối mặt thái bình thiên tôn tối thiểu nhất đều muốn chắp tay hành lễ Cái này không liên quan tới thân phận Mà là một loại đối cường giả kính sợ Cái cảnh giới này cường giả đã sớm vượt qua thế tục quy định Siêu nhiên tại thế bên ngoài Không cần đa lễ. Cùng bề ngoài cái kia so dương trùng lớn hơn không được bao nhiêu bộ dáng thiếu niên khác biệt. Thái Bình Thiên tôn giọng nói yên tính trong trẻo. Tựa nam tựa nữ. Nhưng lại không phải nam không phải nữ. Mang theo một cố phiêu cảm giác. tiền triều đại chu nếu như cũng đã mất đi cần gì phải trở lại đây. Hoành xương thái tử toàn thân lông tóc dựng đứng. Cả người đều phản phất dù lông lên một dạng. mặc dù Thái Bình Thiên Tôn nhìn qua không có động tác gì, nhưng hắn có thể tin tưởng cảm nhận được vị này đạo môn tự tử tinh thần lực đã một mực khóa chặt bản thân, coi như mình dùng tới xuyên việt không gian phù chuyện đến chạy trốn. chỉ sợ hắn đều có thể đuổi theo đáng chết đáng chết đáng chết vì sao đạo môn cử tử nhân vật như vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này a hơn nữa còn giống như là đặc biệt tới bắt bản thân chẳng lẽ nói là nghe tần kiền hoàng lời nói nhưng là không đạo lý a tần kiền hoàng chỉ là một cái hợp đạo cảnh giới võ giả coi như nàng là trăm năm khó gặp thiên tri ghiêu nữ Cũng không có khả năng có thể khiến cho Thái Bình Thiên tôn nhân vật như vậy tự mình xuất thủ à, nếu như không phải biết rõ Thái Bình Thiên tôn nhân phẩm. Hoàng Sương Thái Tử thậm chí đều muốn hoài nghi tần kiền hoàng có phải hay không cùng hắn có cái gì chuyện tẩu thả. Dù sao cái này thật sự là thật không có đạo lý. A a a mãnh liệt hàn ý quét sạch Hoàng Sương Thái Tử toàn thân trong chớp nhoáng này hắn phảng phất thấy được. Một giây sau... Đầu của hắn liền xe phóng lên tận trời bỗng nhiên cắn nát ngón tay cái. Sau đó đem nó dùng sức đè ở trong mi tâm. Một giây sau. Hoàng sương thái tử mi tâm liền bỗng nhiên toát ra một trận kim hồng sắc tia sáng chói mắt. Cái kia ấm áp quang mang xua tán đi bản thân sắp chết cảm giác. Cũng để cho hoàng sương thái tử một lần nữa bình tĩnh lại a. Đây. Ngô chỗ cổ truyền đến một tia ấm áp cùng mùi tanh. Hoàng Sương Thái Tử cơ hồ vô ý thức sờ cổ của mình một cách trên lòng bàn tay tràn đầy đỏ tươi. Lúc này không chỉ có là Hoàng Sương Thái Tử. Ngay cả một mực giữ yên lặng Trần Khuyên Địch đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mà phía sau hắn dương trùng. Lạc tương tư. Doanh phượng tiên cùng Trần Tiêm Tiêm bốn người cũng là gương mặt chấn kinh. Tần Kiền Hoàng sau lưng Vương Lan cũng không thể tin được tựa như nháy nháy mắt. Chỉ có Tần tiền Hoàng Chính Chủ nhìn qua không có chút nào kinh ngạc. Đúng vậy, người bình thường chỉ sợ không thể nào hiểu được điểm này a Bởi vì ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong. Thái Bình Thiên Tôn không có bất kỳ động tác. Là thật không có bất kỳ động tác gì. Không có sử dụng võ học. Không có giãn ra gân cốt. Không có sử dụng cương khí. Không có sử dụng tinh thần lực. Cũng không có sử dụng huyết khí. Không có cái gì liền thật chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hoàng xương Thái Tử Sau đó Hoàng xương Thái Tử thiếu chút nữa chết Nếu như không phải đột nhiên nở rộ kim hồng sắc quang huy mà nói Hiện tại Hoàng xương Thái Tử đầu lâu xem chừng đã phóng lên tận trời Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Hoàng xương Thái Tử thất thố mà quát lớn Trong lòng cố kia sống sót sau tai nạn cảm giác càng thêm nồng đậm Nhưng so sánh Trước đó bởi vì kim hồng sắc quang huy xuất hiện mà buông lỏng một chút tâm tình cũng lần thứ hai căng thẳng lên. Bởi vì hắn phát hiện bản thân cách này bảo toàn tánh mạng áp chủ bài, tựa hồ muốn không gánh nổi bản thân thấy Hoành Sương thái tử không có chặt đầu. Thái Bình Thiên Tôn hơi hơi nhíu lông mày, chợt thở dài. Đại Chu hoàng miễn tử kim bài sao? Đại Càn thành lập 10 năm trước kia, là đại Chu thống nhất trung thổ. Mà vào lúc đó, đại chu hoàng đế vì bảo vệ mình thần tử an toàn, đặc biệt chế tạo một kiện phi thường đặc thù pháp khí, dùng chân quý không gian nguyên thạc chế tạo, từ cường giả luyện hóa về sau, có thể phát huy ra ngăn cản cường địch cùng phá mở không gian chạy trốn tác dụng, luyện hóa cường giả thực lực càng mạnh, pháp khí lực lượng lại càng mạnh. Đây chính là miễn tử kim bài, mà hoàng xương thái tử trong tay kim bài. không hề nghi ngờ hẳn là vị kia bị đại càn triều xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đến nay còn đang tận sức tại phục quốc đại nghiệp đại chu hoàng đương đại cơ gia gia chủ thiên tôn tần kiền hoàng khá là nghi ngờ mở miệng hỏi thăm mà thái bình thiên tôn thì là lắc đầu miễn tử kim bài cấu tạo đặc thù bản tôn cũng không cản được Cách này thái bình thiên tôn nói chuyện cũng không có tận lực che giấu Hoàng Sương Thái Tử tự nhiên cũng là nghe được. Hắn cũng là người quyết đoán. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá sau đó nghĩ chỉ chút lát. Trong mắt vậy mà bỗng nhiên sinh ra mấy phần điên cuồng. Tiếp lấy hắn chẳng những không có chạy trốn. Thậm chí nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về. Tượng binh Mã Phương hướng vọt tới. Tần Kiền Hoàng cùng Trần Khuyên Địch lập tức biến sắc. Hắn muốn làm cái gì phụ hoàng giúp ta hoàng xương thái tử trực tiếp vọt tới tượng binh mã trung ương chiến xa trước mặt. Đồng dạng Bốn tôn tượng binh mã tướng quân đồng thời xuất kiếm. Tuyết bạc kiếm khí vẽ phá trời cao. Bất quá một lần này những cái này kiếm khí lại cầm hoàng xương thái tử không có biện pháp. Đâm vào quanh người hắn kim hồng sắc quang huy phía trên trực tiếp đụng cái vỡ nát trong trước mắt. Hoàng xương thái tử liền vượt qua ngăn cản. Cuối cùng rơi vào trung ương chiến xa bên trên. Vững vàng cầm trên chiến xa trường kiếm đồng thao ầm ầm thanh đồng kiếm oanh minh. Kiếm khí bốn phía. Trực tiếp xé sách hoành xương thái tử bàn tay. Nóng bỏng máu tươi đổ vào thân kiếm. Khiến cho chấn động càng thêm kịch liệt. Mà trước kia cái kia rộng rãi mười vạn tượng binh mã đại quân. Cũng ở tiếng kiếm xeo bên trong dần dần hư ảo. Cuối cùng phản phất hải thì thần lâu đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Cái này không hổ là định tần kiếm trong kiếm tử mang không gian có thể thu nạp tượng binh mã quân đoàn sao. Thái Bình Thiên Tôn giải thích để tần kiền hoàng sắc mặt trắng nhợt. Mà hoàng sương thái tử thì là cười ha ha. Khắp khuôn mặt là cuồng hỉ cùng không dám tin. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến. Hắn thế mà có thể thuận lợi như vậy cầm tới trong truyền thuyết định tần kiếm. Thậm chí chiếm được ngày xưa đại tần tung hoàng thiên hạ tượng binh mã quân đoàn nguyên lai trên trời thực sự sẽ rớt đĩa bánh A một giây sau. Kim hồng sắc quang mang phá mở hư không. Miễn tử kim bài liền mang theo hoàng xương thái tử rời đi. Chỉ để lại trần khuyên địch một nhóm còn có tần kiền hoàng cùng thái bình thiên tôn một nhóm đời tại nguyên chỗ. Bất quá cùng trên mặt vẫn cứ mang theo kinh hãi tần kiền hoàng khác biệt. Trần khuyên địch ở kinh ngạc về sau. Nhưng trong lòng cũng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Cái này không đúng. sau cùng bảo bối làm sao có thể sẽ bị nhân vật phản diện lấy được đây. Cái này không phù hợp nhân vật chính quan hoàn định luật a ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch vô ý thức nhìn xa xa Thái Bình Thiên Tôn một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy vị này đảo môn cử tử. Tựa hồ là cố ý thả đi hoành xương Thái Tử. Hơn nữa tần kiền hoàng kinh hãi cùng bối rối Nên nói như thế nào đây Nhìn qua có chút sốc nổi A trần khuyên địch kinh ngạc Mang theo một cố bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nhìn về phía trước đó Hoàng Sương Thái Tử đứng yên địa phương Mà ở nơi đó Một đạo người mặc áo đen Mặt mũi tràn đầy khóc không xa nước mắt trung niên nam tử chính vẻ mặt mờ mịt đứng đấy Thân ảnh đơn bạc lộ ra như vậy cô độc Đáng thương Lại bất lực Là vượt ảnh Thái tử điện hạ ngươi đem ngươi thủ hạ đắc lực quên ở tại chỗ rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 48 vượt ảnh lúc này là ca múa nhạc Nếu như nhất định phải dùng một chữ để diễn tả phần này phức tạp mà nói Hắn cảm thấy hẳn là sẽ là dựa vào Vừa biết mình rốt cuộc kinh lịch cái gì vốn dĩ bản thân thật tốt Ở viên Hán Quốc chấp hành phía trên nhiệm vụ hao hết trăm cây nhìn đắng cuối cùng đem vương lan cùng thiên lan kiếm tông cho lắc lư đến trong tay Có thể nói là vượt mức hoàn thành Kết quả không giải thích được tao ngộ trần khuyên địch cây này sát nhân cuồng ma Liều mạng kéo dài thời gian mới chờ đến trợ giúp Kết quả thật vất vả Chỗ dựa của mình Hoành xương thái tử đến Bản thân còn tưởng rằng có thể trốn ở chỗ dựa sau lưng an an ồn ồn trợ giúp thái tử chiếm lấy cơ duyên chờ trở lại bản bộ về sau liền có thể thăng quan tăng lương cưới bạch phú mỹ sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong trở thành đại chu trọng thần sau đó vượt ảnh mộng liền tỉnh hoành xương thái tử không chút do dự mà đem hắn bỏ lại hố cha đây ai nhận thức đến điểm này về sau vượt ảnh trực tiếp ở trong lòng tức miệng mắng to đi ra tiền triều đại chu Xem như ngàn năm trước liền bị đại càn diệt vong triều đại Giấu ở trung thổ đại thế giới bên trong Liền cùng trước đó Tần Kiền Hoàng nói đến sáng kia Trên bản chất chỉ là một cái chuột đất Thậm chí không còn dám ngoại giới trắng trợn bày ra mình lực lượng Mà một cái thế lực như vậy Nhân thủ từ đâu tới đây đáp án rất đơn giản Từ ngoại giới lừa bán đứa bé Đại chu tăng trưởng thế lực phương pháp chính là không ngừng trong bóng tối thu nạp ngoại giới có võ đạo thiên phú đứa bé. Sau đó từ bé bồi dưỡng bọn họ. Dạng này bồi dưỡng đi ra võ giả ở trung tâm bên trên rất có bảo hộ. Mà vừa ảnh chính là người như vậy. Bất quá cùng những cái kia ngu chung người không giống nhau. Vừa ảnh có bản thân tâm tư. Hắn tiến vào đại chu trước đó. Chỉ là một cách trong thôn hài đồng. bởi vì thôn trang bị sơn tặc đồ sát hầu như không còn Cách này mới trở thành lưu lạc cô nhi cuối cùng bị đại chu người thu nạp vào lúc kia hắn mặc dù mới 7 tuổi nhưng đã trên giang hồ lăn bò trọn vẹn một năm dưới cho nên khi tiến vào đại chu về sau cho dù ở đồng dạng giáo dục phía dưới hắn cũng không có phát triển thành những cái kia chỉ biết là đối đại chu thần phục não tàn mà là có ý nghĩ của mình Có dục vọng của mình. Ta nhất định phải ở cách địa phương này thành là người trên người tuyệt đối không phải trở thành cùng phủ mẫu một dạng sẽ bị tùy tiện giết chết kẻ yếu ôm phần này niềm tin. Tuyệt ảnh bỏ ra phi thường to lớn cố gắng. Tiếp nhiều nhất nhiệm vụ. Tiếp nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Vì một mai đan dược. Một kiện thần binh. Một phần công pháp. Không biết làm bao nhiêu. Mà lấy thiên phú của hắn. Có thể ở hơn 30 tuổi niên vị đạt tới luyện thần phản hư Đã được xưng tùng tốt vô cùng Cũng chính là bởi vì những cách này cố gắng Hắn suốt cuộc bị đại chu cao tầng thưởng thức Có bây giờ được xưng tùng trung tầng địa vị Ngay tại lúc hắn đối thưởng thức bản thân Đưa cho chính mình cơ hội đại chu thực sinh ra lòng trung thành về sau Hoàng Sương Thái Tử chuyển tay đem hắn bán qua nhiều năm như vậy Hắn cho là hắn đã không đồng giảng kết quả chỉ trước mắt lại biến trở về bản thân xét nhất loại đối diện nguy cơ không có chút nào sức đề kháng kẻ yếu trong chớp nhoáng này Vượt ảnh đối đại chu cái kia ít ở lòng trung thành trong nháy mắt liền sụp đổ cái này ta múa nhạt Vượt ảnh cứng ngắc nhìn thoáng qua thái bình thiên tôn lại nhìn mắt trần khuyên địch cuối cùng cắn răng một cái nảy sinh một chút ác độc. Liêu tử giới tử đại bên trong lấy ra một mai huyết sắc phô chú, tưởng ảnh dùng sức đem hắn bóp nát. Sau đó huyết quang bao khỏa toàn thân của hắn. liền mang theo hắn lên không mà lên. Vậy mà trực tiếp vạch phá trời cao hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng dù là lấy trần khuyên địch phản ứng thế mà đều không thể chặn lại. Về phần thái bình thiên tôn. Hắn liền nhìn tựa ảnh một cách hứng thú đều không có. ngược lại là như có như không nhìn trần khuyên địch một cái sau đó vung tay áo mang theo tần kiền hoàng cùng phương lan cùng nhau biến mất ngay tại chỗ trần khuyên địch cuối cùng là chuyện ra sao a suy nghĩ ký một chút vị này thái bình thiên tôn ra sân thời điểm ngưu bức hống hống. kết quả hoàng xương thái tử không càn lại phục ảnh lại không ngăn cản. Cái này không là cái gì đều không làm sao hắn chẳng lẽ là đến đánh gì dầu sao. Trước đó Trần Khuyên Địch còn tưởng rằng cái này Đại Tần Hoàng lăng chỉ là Tần Kiền Hoàng cùng Thái Bình Thiên Tôn dùng để thiết kế Đại Chu. Thiết kế Hoàng xương Thái Tử âm mưu. Nhưng không nghĩ đến cái kia chui định tần kiếm còn có tượng binh mã quân tựa hồ vẫn là thực. Mà Thái Bình Thiên Tôn càng là cái gì đều không làm. Cứ như vậy chơi mắt thả đi tất cả mọi người. Cái này thật sự là để Trần Khuyên địch khó có thể lý giải được. Tính, Trần Khuyên địch nghĩ nghĩ, nghĩ không ra lý do đến quả nhiên lắc đầu. Dù sao trời sập có cái cao đỉnh lấy. Đại Chu lấy được tượng binh mã quân đoàn thì thế nào chẳng lẽ còn có thể xuất quân tiến đánh ta thuần dương cung không được ha ha ha đại ca ca chuyện chỗ này. Chúng ta đi về trước đi. Dù sao lần này chúng ta chính là đến bồi dương trùng nha. Ai ai là đến bồi nàng A Trần tiêm tiêm phát ra vô lực phản bác. Đúng rồi. Lạc sư muội. Ta nhớ được chúng ta còn có một chi thân vệ quân ở thiên kiếm phong bên ngoài A Trần khuyên địch đột nhiên nghĩ đến bản thân chi kia thân vệ quân. Tò mò nói ra. Lạc tương tư gật đầu một cái. Đúng vậy. Bất quá ta để bọn hắn ở bên ngoài chờ lệnh. Hiện tại hẳn là đang phụ trách thu nhận thiên lan kiếm tông người A vậy chúng ta trước đi tìm bọn họ tốt rồi. Tuân mệnh. Huyết quang vạch phá trời cao. Cuối cùng rơi trên mặt đất trầm rãi tiêu tán. Lộ ra vượt ảnh thân ảnh. Sau đó vượt ảnh toàn thân run lên. Sắc mặt tái nhợt thẳng tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân cao thấp đều chảy xuôi mồ hôi lạnh. Hô! Đáng chết! Vượt ảnh sờ lên gương mặt của mình. Quả nhiên, vận dụng huyết ma đạo phù chú cần có cương khí thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời cương khí chống đỡ hết nổi, liền một mực suy trì biến kiểm thuật đều hỏng mất. Ban đầu trung niên gương mặt sần dần hóa tan. Làn da trở nên lỏng. Sau đó liền cùng cục tẩy một dạng. Trong lúc mơ hồ bắt đầu bắn ngược, khô giáo làn da để lộ ra mấy phần trơn mềm. Đoan chính ngũ quan cũng dần dần trở nên nhu hòa sau đó vượng ảnh hai tay liền theo trên mặt ngăn trở phần này biến hóa, cách này không thể được. khí xung nhập gương mặt, vượng ảnh hai tay ở trên mặt đặt nhẹ. một lát sau, tấm kia sắc mặt trắng bệch trung niên khuôn mặt liền lại xuất hiện, đã không còn mảy may biến hóa. chính lý tốt tất cả về sau, vượng ảnh mới có dư lực quan sát chung quanh, huyết ma đạo chạy trốn khoảng cách không dài. Phải mau tìm thời gian trốn mới được. Nếu như dự ảnh không đoán sai. Vị trí này khoảng cách thiên kiếm phong hẳn là cũng không xa. Bất quá trần khuyên địch không có đuổi theo. Lấy năng lực của mình lập tức liền có thể xung nhập trong đám người. Triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Còn tốt Thái Bình Thiên Tôn không có ngăn cản bản thân. Bản thân lần này xem ra là đánh cuộc đúng. Thời gian không nhiều lập tức xuất phát. Người nào. hầu vượt ảnh kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới Mà ở nơi đó, một đội hậu thiên cảnh binh sĩ chính hướng về bản thân chạy tới Đổi lại trước kia vượt ảnh tự nhiên là không thèm để ý chút nào Nhưng đội thành hiện tại vừa mới sử dụng hết huyết ma đạo phu chú, Tu vi đại giảm bản thân, chỉ sợ sẽ là đầy trời họa lớn Đáng chết Nơi này chính là thiên lan kiếm tông địa bàn A. Chẳng lẽ là viêm Hán Quốc cấm quân cái kia còn có hy vọng. Ta tạm thời trước thúc thủ chịu chói chờ ta tu vi khôi phục lại nghĩ biện pháp chạy đi. Vừa phản trốn ở viêm Hán Quốc trong cấm quân cũng có thể giúp ta che lấp hành tung vượt ảnh càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đây thật là một cách hoàn mỹ kế hoạch chay trốn chỉ là âm thầm hưng phấn vượt ảnh lại vô ý thức không để ý đến một điểm. Đám kia binh sĩ mặt trên người Là đại càn hoàng triều chuyên môn vì nam man đảo trang bị chế thức áo giáp Đây Sơ Sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy Câu tiếp theo tiếp Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 49 tham kiến đại nhân mấy vị nữ bộc khom người nghênh đón trở về Trần khuyên Địch một nhóm Nhìn xem nguyên một đám sắc mặt đoan trang nữ bộc Trần khuyên Địch khẽ gật đầu Tận lộ ra thanh đế thành trấn gương trầm hùng lạnh nhạt. Đương nhiên, trên thực tế trừ bỏ gật đầu hắn cũng không biết nên làm những gì. Có phải hay không hẳn là đến một câu các đồng chí tốt nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ về sau. Trần Khuyên Địch từ bỏ cái này rất có sức dù dỗ ý nghĩ. Thiên Lan kiếm tông người đâu so sánh Trần Khuyên Địch. Lạc tương tư mới là chi này thân vệ quân chỉ huy tối cao. Cho nên tự nhiên là từ nàng đến đặt câu hỏi. Hơn nữa nàng và trong phủ thành chủ đám nữ bộc cũng càng quen thuộc một chút. Bẩm báo đại nhân Thiên Lan kiếm tông phương diện chúng ta đã an bài xong xuôi, bọn họ hiện tại đang ở trại lính phía đông. Một bên vịnh tai Trần khuyên địch hài lòng gật gật đầu. Bất quá sau đó vì nữ bộc lời nói lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện một người lai lịch không rõ. Nàng đột nhiên xuất hiện ở quân doanh phủ cận Hành tung vượt dị và lại thần sắc khả nghi Cho nên chúng ta đem hắn chụp lưu lại Hành tung vượt dị Thần sắc khả nghi trần Khuyên địch lấy lại tinh thần liền vội vàng hỏi Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào là cái gì tu vi ác Nữ bộ nghĩ nghĩ Cung kính nói ra Bẩm đại nhân là một vị hậu thiên tu vi trung niên nam tử chỉ có hậu thiên tu vi trần khuyên địch một trận chợt lấy lại tinh thần cũng phải nếu như là chạy trốn vượt ảnh lời nói dù là lấy thân vệ quân thực lực coi như toàn quân xuất động cũng không khả năng lưu lại đối phương chớ nói chi là mấy cái tiểu binh Như thế nghĩ đến hẳn là một chút phát hiện thiên lan kiếm tông dị biến cho nên chạy qua đến tiểu nhân vật A điểm này Trần Khuyên Địch là có hiểu biết. Trên giang hồ có không ít phong môi tổ chức, chuyên môn phụ trách tình báo giao dịch. Trong đó lớn nhất tự nhiên là Bách Hiểu Sinh. Bất quá hướng xuống còn có nhiều vô cùng tổ chức nhỏ. Những tổ chức này phong môi cùng kiếp trước phóng viên một dạng. Thích làm nhất chính là tìm kiếm tin tức. Hiện tại thiên lan kiếm tung xảy ra chuyện lớn như vậy, có mấy cái phong môi tổ chức người tới xem xét cũng là bình thường. Ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch liền đối cái kia bị bắt lại trung niên nam tử không có hứng thú gì. Chỉ là tùy ý phất phất tay. Cái này lạc sư muội Người tới xử lý tốt. Là Trấn Cương Đại Nhân. Lạc tương tư gật đầu một cái. Sau đó dẫn phụ trách hồi báo nữ bục đi xuống. Vừa đi vừa phân phó Nếu thần sắc khả nghi Hành tung vượt bí Vậy tất nhiên là có bí mật Trước Tiên đem hắn mang về thanh đế thành Sau đó để cho người ta điều tra một lần hắn thân phận Mới quyết định Là Đại nhân mà đổi thành một bên Vốn dĩ dự định đi tìm thiên lan kiếm tung Đem bọn hắn toàn bộ phân phát trần khuyên địch Lại ở để đặt thiên lan kiếm tung quân doanh phía đông Thấy được ngoài ý liệu người. Tần Kiển Hoàng ăn chỉ thấy Thiên Lan Kiếm công nhân mã lúc này tư nhiên dắt tụ tập lên, mà đang chào hỏi bọn họ, chính là trước đó bị Thái Bình Thiên Tôn cùng một chỗ mang đi Vương Lan. Vương Lan một bên, Tần kiền Hoàng thì là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bình thản khuôn mặt để cho người ta không mò ra nổi tỉnh. Các ngươi không phải là bị Thái Bình Thiên Tôn mang đi? Ngô Trần Khuyên địch thoại âm chưa rơi Cả người nhất thời cảnh giác Bất quá một giây sau Tần Kiền Hoàng Thanh âm liền ung dung truyền đến Yên tâm đi Thiên tôn tranh thủ lúc sảnh dối đến một chuyến Tự nhiên là không thể nào lãng phí ở ngươi loại tiểu nhân vật này trên người Đổi thành ngươi vị kia nghĩa phù còn tạm được Trần Khuyên địch cười cười Mà ở phía sau hắn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ẩm ẩm đem Doanh Phượng Tiên cản ở sau lưng. Tràn ngập địch ý mà nhìn xem Tần Kiền Hoàng hoàng. Cắt nàng nhưng không có quên. Trước đó chính là người này đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp cắt Doanh Phượng Tiên cánh tay. Nếu là nàng có ý tứ kia lời nói. Chỉ sợ Doanh Phượng Tiên đã sớm mất mạng Tần Kiền Hoàng cũng là hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn ánh mắt phức tạp Doanh Phượng Tiên. cùng trước người nàng dương trùng cùng trần tiêm tiêm hai người sau đó thu tầm mắt lại thiên lan kiếm tông người ta muốn mang đi có thể chứ trần khuyên địch chớp mắt dựa vào cái gì mặc dù trần khuyên địch vốn là không muốn lưu lại thiên lan kiếm tông nhưng có câu nói rất hay phàm là bất lợi cho địch nhân chúng ta đều muốn đi làm phàm là lợi cho địch nhân chúng ta đều muốn đi phá hư Xét thấy trước đó Tần Kiền Hoàng đột nhiên xuất thủ. Trần Khuyên Địch đã đem nàng coi là địch nhân rồi. Tự nhiên là không khả năng tùy tiện liền đáp ứng nàng. Tần Kiền Hoàng dừng một chút tiếp tục nói. Ngươi biết không đại càn quân đội có một đầu văn bản rõ ràng quy định. Cái gì quy định Trần Khuyên Địch khinh thường thấp hơi ngẩng đầu nói ra. phàm là Đông Hải. Tây Vực. Bắc Nhung. Nam Man bốn đại biên hoang một chỗ chấn cương. Ở chưa cho phép tình huống phía dưới hết thầy không thể rời đi sở thuộc địa hạt. Nếu không hết thầy tính làm không làm tròn trách nhiệm. Mà đại càn quân lệnh. Đọc chức người. Chàm lập quyết. Bản ti thân làm sang nam thanh lại ti đối với tự ý rời vị trí thanh đế thành trấn cương. Lập tức mang theo thiên lan kiếm tông người. Biến mất ở bản trấn cương trước mặt trần khuyên địch vung tay áo. Không khách khí chút nào nói ra. Tạ phối hợp tần kiền hoàng phói miệng khẽ nhích ngữ khí cũng theo đó nhẹ nhàng hơn không ít chờ chút trần khuyên địch đột nhiên gọi lại xoay người tần kiền hoàng cách sau không quay đầu lại nhưng là dừng bước trước ngươi tại sao phải lấy phượng tiên sư mũi máu trần khuyên địch nghiêm túc nói ra mặc dù lúc ấy chưa kịp phản ứng nhưng sau đó suy tính một chút liền có thể minh bạch kỳ thật tần kiền hoàng cũng không có thực muốn giết xoanh phượng tiên Nếu không cũng không phải chỉ là để lấy máu của nàng Mà là trực tiếp một đao bị mất mạng Cũng chính vì như thế Trần Khuyên Địch mới không có trực tiếp trở mặt Tần Thiên Hoàng không có trả lời Trần Khuyên Địch vấn đề Chỉ chốc lát sau mới mở miệng yếu ớt Nhưng lại hỏi một đằng Trả lời một nẻo Ngươi thanh đế thành trấn cương Hẳn là đợi không lâu Ha ha Trần Khuyên Địch ngay cả người có ý tứ sĩ ngươi tự giải quyết cho tốt a Vừa dứt lời. Tần Kiền Hoàng liền bước chân. Không tiếp tục để ý Trần Khuyên Địch. Nhanh chân đi hướng thiên lan kiếm tông phương hướng. Đại ca ca sư huyên doanh phượng tiên. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ba người khá là lo âu nhìn xem Trần Khuyên Địch. Hiển nhiên các nàng đối với Tần Kiền Hoàng lời nói cũng có lo lắng tâm. nhưng trần khuyên địch lại vẫn cứ nghĩ mãi mà không rõ bản thân vừa mới ở nam man đảo đứng vững gót chân còn đánh bại man Tục không biết bao nhiêu phong quang làm sao sẽ đợi không lâu đây huống chi mình thân làm thanh đế thành trấn cương nam man đảo chín đại trấn cương một trong có thể đồng vị trí của mình trừ bỏ nam man đại đô hộ cũng chỉ có đại càn triều đỉnh bản thân nếu là đợi không lâu cái kia không phải là bởi vì triều đình cũng là bởi vì nam man đại đô hộ mà mình và nam man đại đô hộ ngày xưa không oán ngày nay không thù nói như vậy là triều đình đại càn muốn bãi miễn ta quan trần khuyên địch thấp sọn lẩm bẩm nói mà theo hắn càng lúc càng thâm nhập tự hỏi tâm tình của hắn lại càng đến càng nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng Ta vốn cũng không phải là quan trường người nha thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Cách này thanh đế thành trấn cương bãi miễn không bãi miễn. Với ta mà nói giống như không có ảnh hưởng gì nha cái kia thì sợ gì ý niệm tới đây. Trần khuyên Địch lập tức lại nhanh vui vẻ lên. Chợt có linh cảm phía dưới hắn nhìn về phía doanh Phượng Tiên. Phượng Tiên sư muội Không nghĩ tới ngươi còn có một vị lợi hại như vậy tỷ tỷ a Doanh Phượng Tiên cười khổ nói: Tỷ tỷ, nàng là một người thật kỳ quái. Kỳ quái đúng vậy a. Bởi vì theo đạo lý mà nói, nàng kỳ thật ở trong cung điện dưới lòng đất thời điểm nên lấy tính mạng của ta. Doanh Phượng Tiên khổ sở nói ra dọa người nghe lời nói. Vì sao Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hỏi? Bởi vì tỷ tỷ ngũ đức thần quang vốn là ta. Doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng tương hố là tỷ muội. mà tần kiện hoàng bàn tay vàng trong truyền thuyết ngũ đức thần quang vốn là doanh phượng tiên tích hệ thống thức tỉnh tích hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ kích hoạt lên ẩm tàng nhiệm vụ ẩm tàng nhiệm vụ tên vẫn lạc chân long thiên nữ tích hệ thống nhắc nhở hoàn toàn mới phim tư liệu mở ra tích hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ ngươi quả nhiên không để cho bổn hệ thống thất vọng nơ rơi Cơ nhìn xem trong đầu một lần này liên tục hiện lên hệ thống nhắc nhở. Trần Khuyên địch khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bóp méo. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 50 phim tư liệu nội dung. Huyên đệ tương tàn. Tỷ muội tương tàn. Nhìn như to lớn gia tộc. Ở bên trong hắc ám lại là hết sức thâm thúy. Ngày xưa doanh phượng tiên thiên sinh ngũ đức thần quang. Thân có phượng hoàng huyết mạch. Nhưng lại bị nàng sớm thông minh tỉ tỉ khám phá. Thiết kế cướp đi ngũ đức thần quang cùng một thân thiên phú. Bây giờ khí vẫn không ở. Chỉ có thể biến thành thuần dương cung một vị nội môn đệ tử. Vận mệnh của nàng. Để cho nhân vật chính ngươi quyết định mà thay đổi nội dung nhiệm vụ. Ký chủ thành công phát hiện một vị nửa đường chết hiểu. Không thể đạp vào thiên mệnh con đường chân mệnh thiên nữ. Đối phương khí vận cũng bị một vị khác chiếm cứ. Mời ký chủ làm ra quyết định là trợ giúp vấn lạc chân mệnh thiên nữ một lần nữa đoạt lại khí vận. vẫn là giết chết vẫn lạc chân mệnh thiên nữ. Tranh thủ một vị khác hào cảm. Nhiệm vụ có thể lựa chọn mời ký chủ ở 10 giây bên trong làm ra quyết định. Nhiệm vụ ban thưởng trung cực trí tôn xa hoa viên giúp thưởng một lần. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ. Nhiệm vụ cảnh cáo. Cùng ngày trước mắt đã mất đi khí phận chân mệnh thiên nữ khác biệt. Một vị khắc khí vẫn đang lên rừng rực. Tâm cơ lòng dạ đều là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù cùng chân chính chân mệnh thiên nữ còn có trinh lịch. Nhưng Tu Vi đã đại thành. Có thể nói là ký chủ gặp phải mạnh nhất cùng tuổi đối thủ. Ấm áp nhắc nhở coi như từ bỏ bổn hệ thống cũng sẽ không trách ngươi miệng hắc hắc hắc chân định. Nên nói như thế nào đây? Loại này thấy ruột ngư khí Để trần khuyên địch trong lòng có loại dự cảm xấu Lấy hệ thống thường ngày đi tiểu tính Mặt sau này nhất định có âm mưu gì Bất quá lại nói trở về Mặc dù hệ thống lần này nhìn qua vô cùng tha thứ Nhưng lựa chọn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt rồi Ta lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ Nói đùa cái gì, không tiếp thụ liền muốn giết chết doanh phượng tiên cái này nơi nào có lựa chọn nào khác. Tích chúc mừng ký chủ thành công tiếp nhận ẩm tàng nhiệm vụ. Cho phép ký chủ dự chi một lần ban thưởng công pháp, đan dược, thần binh ký chủ có thể tùy ý lựa chọn. Ấy dự chi ban thưởng trần khuyên địch hai mắt sáng lên. Đây là một cách đồ tốt a hệ thống thăng cấp về sau thế mà trở nên như vậy nhân tính hóa không chỉ có nhiệm vụ trở nên tha thứ lên. ngay cả ban thưởng đều có thể trả trước xem ra chiếu cái này tiết tấu xuống dưới sau này mình nói không chừng cũng có thể cùng hệ thống hiểu nhau để nó trở thành bản thân chân chính bàn tay vàng ý niệm tới đây trần khuyên địch lập tức cảm thấy vui mừng vậy liền cho ta giữ chi một phần công pháp a phải dùng loại kia uy lực mạnh mẽ công pháp càng lợi hại càng tốt nói thí dụ như bắc minh thần công a Như Lai Thần Trưởng A, Ngũ Lôi Hành Quyết A, Cửu Dương Thần Công Càn Khôn Đại Na Di Cái gì? Thế nào thích? Ấm áp nhắc nhở. để nghị ký chủ về nhà đi ngủ. Trần Khuyên Địch bởi vì trong mộng cái gì cũng có. Vậy ngươi nói, có công pháp gì có thể dự chi thiếu lâm tử 72 tuyệt ký Trần Khuyên Địch hai mắt sáng người có thần. Kích động trong lòng hết sức. Đây chính là thiếu lâm mươi 72 tuyệt kỹ A Phật môn mạnh nhất truyền thừa một trong. Mặc dù ban đầu lúc tu luyện rất phổ thông. Nhưng càng là tu luyện lại càng mạnh. Tu luyện tới cuối cùng lại có thể diễn hóa ra hoàn toàn mới võ công đến. Phi thường thích hợp mình bây giờ nha. Là không thể nào. Trần khuyên định Ký chủ mời thoải mái tinh thần. Bất kể là thiếu lâm mươi 72 tuyệt kỹ. Đạo môn 3000 bí pháp. đại càn hoàng triều hoàng thất tuyệt học vẫn là các loại tán tu thần tung ký chủ lần này dự chi ban thưởng đều là không có lời mở đầu rút về cách này hố tra đồ chơi cái kia rút cuộc có gì công pháp có thể cho ta dùng uy lực mạnh nhất loại tích ấm áp nhắc nhở bổn hệ thống đề nghị ký chủ không muốn rút ra công pháp mà là lựa chọn hệ thống thôi diễn công năng. Hệ thống thôi diễn công năng trần khuyên địch xứng sờ, vô ý thức ở trong lòng hỏi. Không sai. Hệ thống có thể trợ giúp ký chủ thôi diễn công pháp. Dung hợp đan dược. Luyện lại thần binh. Chỉ cần đầu nhập thật nhiều cường đại công pháp. Hệ thống có thể trợ giúp ký chủ đem nó dung hội quán thông. Hình thành một môn hoàn toàn mới võ công. Đan dược. Thần binh cũng là như thế. Đương nhiên. hệ thống phải thu lấy một bộ phận làm giá trần khuyên địch há to miệng cảm thấy chức năng này làm sao quen thuộc như vậy thuận tiện nhất lên nếu như thôi diễn tồn tại thất bại một khi thất bại tất cả đầu nhập công pháp đều sẽ bị tiêu hủy để nhị ký chủ thông qua khí kim đến đề cao xác suất thành công trần khuyên địch sờ soảng một cái ngươi sẽ không gạt ta tích hệ thống nhắc nhở bổn hệ thống hướng già trẻ không gạt ta trở về rồi hãy nói, không thể không thừa nhận hệ thống nói lên chức năng này để trần khuyên địch phi thường tâm động, bởi vì kinh lịch lần này cùng hoàng xương thái tử còn có tần kiền hoàng gặp gỡ về sau, hắn phát hiện mình một thân này võ tung kỳ thật vẫn là có rất nhiều thiếu sót, mà trong đó lớn nhất một cái thiếu hụt chính là không có đầy đủ thủ đoạn công kích, chớ nhìn hắn huyền ý rất mạnh. Nhưng đó cũng chỉ là đối với những cái kia Tu Vi không bằng hắn. Nội tình không bằng hắn người. Mà đối với Hoàng Sương Thái Tử cùng Tần Kiền Hoàng Hoàng dạng này thiên chi ghiêu tử. Ở ngang nhau Tu Vi phía dưới. Trần Khuyên Địch quyền ý còn chưa đủ lấy để cho hắn trong chiến đấu thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Điểm này Trần Khuyên Địch ở cung điện dưới lòng đất cùng Tần Kiền Hoàng vòng giao thủ ngắn ngủi thời điểm liền phát giác. Cái này cũng là vì cái gì hắn muốn một quyển thích hợp bản thân cường đại võ công nguyên nhân Dù sao huyền ý trong thời gian ngắn không có cách nào tăng lên Cũng chỉ có thể từ phương diện võ công hạ thủ Vừa nghĩ tới võ công trần khuyên địch đã cảm thấy có chút đau đầu Vốn là mà nói Hắn cũng là có một quyền tuyệt thi thần công Đáng tiếc bản kia tuyệt thi thần công Tu luyện độ khó quá cao Quỳ hoa bảo điện Căn bản không tu luyện được. Trở về thì nhờ quan hệ đi đại càn trong hoàng cung tiện thể nhắn. Nhìn xem có thể hay không đem quỳ hoa bảo điển chào hàng cho bên trong thái giám. Đổi cho ta một quyển chân chính tuyệt thi thần công đến. Ăn ngay tại trần khuyên địch suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên. Hắn giới tử đại đột nhiên một trận rung động. Tiếp lấy một đảo hơi yếu kiếm quang vậy mà đột phá giới tử đại không gian. Trực tiếp xông đi ra. Ở Trần Khuyên Địch trước mặt lặng yên nổ tung Sau đó một đạo thanh âm trầm mủng khoan thai bay vào Trần Khuyên Địch trong tay Khuyên Địch mau trở về thuần dương cung Trần Khuyên Địch kinh ngạc Thanh âm chủ nhân hắn không thể quen thuộc hơn nữa Rõ ràng là lúc này xa ở trong thuần dương cung thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ Bản thân vị này nghĩa phụ bình thường từ trước đến nay đều không quản sự Làm sao đột nhiên để cho mình trở về thuần dương cung nghi hoặc thì nghi hoặc Trần khuyên địch vẫn không do dự trở về đáp. Lấy được trần khuyên địch đáp lại về sau. Kiếm quang cũng tiêu tán theo. Trở về thuần dương cung a vậy cách này nhánh thân vệ quân làm sao bây giờ. Cùng một chỗ mang về lâu phách la tâm tình lúc này là hỏng mất. Thật vất vả tử lục phiến môn ma trảo bên trong trốn thoát. Đem hết toàn lực giết ra đại càn. Vốn dĩ cho rằng từ đó thời tới vận chuyển. Có thể ở viêm Hán Quốc loại địa phương nhỏ này làm mưa làm gió. Vì hiện lộ rõ ràng ra võ đạo Tông Sư uy nghiêm Hắn còn đặc biệt chỉnh sửa quần áo một chút. Cố định một lần kiểu tóc. Vì sao? Vì sao lại trở thành như vậy chứ chạy ra đại càn sống sót sau tai nạn vui sướng. Có thể ở địa phương nhỏ làm mưa làm gió vui sướng. Hai loại vui sướng chồng chất lên nhau. Vốn phải là càng lớn vui sướng. Nhưng là vì cái gì vì sao lại trở thành như vậy chứ? Lâu phách la cứng đờ ngẩng đầu. Mà đối diện với hắn. Một vị người mặt hắc bạch đảo bào thân ảnh chính đứng ở nơi đó. Hai mắt vô thần. Ánh mắt căn bản không có rơi ở trên người hắn. Một bên còn có một cái bạch sắc tiên hạt đang phiêu nhiên nhảy múa. Nhìn qua chỉ là một cách phi thường thiếu niên thông thường Nhưng là võ đạo tông sư trực giác nói cho lâu phách la Sẽ chết không thể động chỉ cần động một cái Bản thân liền sẽ chết vì sao lại trở thành dạng này ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương 51 cái này Cái kia Vị này tiền bối lâu phách la nuốt một ngụm nước bọt Nhẹ nhàng nói Sợ nhắm chúng trước mặt mình vì thiếu niên này không cao hứng sau đó một bàn tay đem hắn đập chết mặc dù nói như vậy rất không có cốt khí nhưng lâu phách la ở man tộc lăn lộn nhiều năm như vậy thật vất vả đột phá đến võ đạo Tông sư còn lăn lộn đến cao tầng biết rõ một chút cốt khí cái gì ở tính mệnh trước mặt một chút chứng dùng đều không có thái bình thiên tôn không có trả lời mà là vẫn như cũ yên lặng nhìn xem lâu phách la Nhưng cặp mắt của hắn nhưng như cũ trống sống. Tiền bối lâu phách la hít sâu một hơi. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng lại không dám. Đối phương thực lực sâu không lường được. Thậm chí so với lúc trước ở thông thiên quan đạo thời điểm bản thân nhìn thấy Kháo Sơn Vương Dương Lâm còn kinh khủng hơn vô số lần. Dù sao Kháo Sơn Vương Dương Lâm mặc dù cường đại. Nhưng mình tốt xấu cũng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu mạnh. Nhưng lúc này vị thiếu niên này, lâu phách la nhưng căn bản nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Có thể nhìn thấy chỉ có nếu như mình phản kháng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ vận mệnh. Đây không phải ví von, mà là lâu phách la thực chỉ cần khẽ đồng áp ý. Trong đầu liền hiện lên đầu lâu mình phóng lên tận trời hình ảnh. Cái này cũng quá kinh khủng lâu phách la một bên cầu xin vẻ mặt. Một bên ở trong lòng điên cuồng lục soát có quan hệ trước mắt vì thiếu niên này tư liệu. Ban đầu nàng còn cho là mình là chúng lục phiến môn cách bẫy. Nhưng thiếu niên lại chậm chạp chưa bắt lại bản thân. Đổi lại lục phiến môn những cái kia cùng hung cực áp cầu tặc. Chỗ nào còn sẽ cho bản thân cơ hội nói chuyện. Đã sớm đem bản thân đánh gãy tứ chi kéo tới phòng tối bên trong suốt gia thập bát thủ đoạn hành hạ. Nhưng nghĩ nửa ngày, lâu phách la cương quyết không nghĩ ra đến đối phương đến tột cùng là ai Đây cũng là Nam Man Đảo, thậm chí bốn đại biên hoang tính hạn chế Bốn đại biên hoang Bắc Tây Vực, Đông Hải Nam Mạn Chỉ có Nam Man Đảo tin tức nhất không linh thông Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì Nam Man Đảo là yếu nhất Đại càn đối với hắn áp chí cũng mạnh nhất Hai người tăng theo cấp số cổng phía dưới Dù là nam man đảo hữu tâm trải mạng lưới tình báo Cũng không có cách nào có cái gì đại thành tựu Cũng chính vì như thế Lâu Phách La cũng không quen biết Thái Bình Thiên Tôn Đương nhiên Hắn là biết rõ đạo môn tử Thái Bình Thiên Tôn cái danh hiệu này Nhưng là giới hạn tại danh hào Có quan hệ Thái Bình Thiên Tôn quần áo trang điểm Tính cách làm người Còn có sự sự phong cách. Lâu phách la là nửa điểm cũng không biết. Dù sao lúc này chính là Đại Càn Hoàng Triều Chúa Tể Trung Nguyên. Vô luận là Đạo Môn vẫn là Phật Tông. Toàn bộ đều lựa chọn ẩm thí. Mà giống như là Thuần Dương Cung. Kiếm Tông. Đao Tông dạng này võ đạo Thánh địa Mặc dù ở địa bàn của mình vẫn như cũ cường thí. Nhưng ra bản thân cái kia một mẫu ba phần đất. Vẫn tương đối thấp cứ như vậy. Lâu Phách La có thể có được tin tức cũng rất có hạn. Nhưng bất kể như thế nào. Thiếu niên ở trước mắt thực lực viễn siêu bản thân điểm này. Lâu Phách La vẫn là rõ ràng nhận thức được. Cho nên Thái Bình Thiên Tôn không mở miệng. Hắn cũng không dám chạy. Đành phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Một bộ sinh tử tùy ý tiền bối an bài. Ta là một cái bé ngoan biểu lộ. Sau một hồi lâu Thái Bình Thiên Tôn mới chậm rãi mở miệng Man tộc vì sao tới đây Ách vương thượng để cho ta đến đây cứu viện bị Đại Càn bắt đi võ đạo Tông Sư Lâu phách la không chút do dự liền đem man tộc bán đi Thân làm man tộc cao tầm Võ đạo Tông Sư Hắn và phía dưới những cái kia chỉ biết là hô hào vì man thần loại này khẩu hiệu ra hỏa cũng không đồng dạng Trong lòng hắn Man tục mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng tính mạng của mình không thể nghi ngờ càng thêm mấu chốt. Đương nhiên cái này cũng cùng lâu phách la cái tính cách của người có quan hệ, điều, xem như trưởng quản ngành tình báo Tông Sư. Lâu phách la thực lực bản thân vốn là không mạnh. Ngay cả võ đạo Tông Sư Tu Vi đều dựa vào man tộc nội bộ truyền thừa, dựa vào cơ duyên tấn cấp. Cùng chân chính công Sư so ra còn muốn yếu hơn một bậc. Cái này cũng dẫn đến tâm cảnh của hắn có chút không đủ Tối thiểu lâu phách la là không có trực diện sinh tử dũng khí Phải không? Thái Bình Thiên Tôn gật đầu một cái Cũng không biết có hay không tin tưởng lâu phách la lời nói Người đi đi Thái Bình Thiên Tôn dừng một chút Lên tiếng lần nữa Nói ra ở lâu phách la nhưng trong lòng thì giống như tiếng trời Bất quá không đợi hắn quay người trốn chạy Thái Bình Thiên Tôn lại đột nhiên gọi hắn lại. Còn có một việc. Ngô trở về nói cho Man Vương trong cung vị kia, hiện tại thân thể không được tốt. A nghe xong Thái Bình Thiên Tôn lời nói về sau. Lâu phách la đầu tiên là xứng sờ. Sau đó phản phất nghĩ tới điều gì một dạng. Trên mặt sắc kịch biến. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tỉnh hồn lại thời điểm. Thái Bình Thiên Tôn đã biến mất. Lâu phách la có chút khiếp đảm nhìn chung quanh Sau đó cùng làm tặc một dạng rời đi tại chỗ Hướng về Nam man đảo phương hướng chạy như điên Bất quá cùng trước đó cái kia trầm trọng tâm thái khác biệt Lâu phách la tâm tình lúc này là hết sức vui thích Mặc dù lần này man vương giao phó hắn hai nhiệm vụ toàn bộ đều thất bại A nan thì không cứu trở về Cái kia thanh đế thành chấn cương cũng không xếp Thậm chí bản thân liền hắn đều không gặp Nhưng tin tưởng man vương tuyệt đối sẽ không trách tội bản thân Dù sao mình thế nhưng là mang đến cho hắn trọng yếu như vậy Một cái tin tức trong cung vị kia Thân thể không được tốt đơn giản tám chữ Nhìn qua không có chút nào lô giới Nhưng trên thực tế Xứng với tám chữ này Trên trời dưới đất chỉ có một vị Nhất là ở Thái Bình Thiên Tôn loại tồn tại này trong miệng nói ra được liền càng không có khả năng có những người khác đại càn thánh hoàng vị kia tỏa chấn trung nguyên nội địa. Lấy sức một mình trấn áp bát hoang chân long thiên tử không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đại càn thánh hoàng nhân vật bậc nào đó là so thái bình thiên tôn cao hơn một cấp bậc. Chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu không đại càn hoàng triều cũng không thể ở thời đại này trấn áp thiên hạ. Nhường đạo môn Phật tôn hết thầy ẩm thí. Phải biết Đại Càn Hoàng Triều dĩ nhiên thực lực cường đại Nhưng vẫn là không sánh bằng tôn phái giới Đại Càn Hoàng Triều mặc dù có thể lấy tương đối nhỏ yếu thực lực trấn áp tôn phái Để người Đại Võ Đạo Thánh Địa đều đối với hắn tôn kính không thôi Đạo Môn Phật Tôn không dám chống lại Thậm chí ở trình độ nhất định nghe theo triều đình an bài Cuối cùng kỳ thật chỉ có một cách nguyên nhân Chính là vị kia đại càn thánh hoàng bốn đại biên hoang vì sao không dám vào sân Trung Nguyên rõ ràng lấy bốn đại biên hoang lực lượng Võ đạo Tông Sư Cao Thủ ra hết lời nói Bây giờ suy nhược đại càn hoàng triều căn bản không có đầy đủ thực lực chân chính đem hắn chấn áp Nhưng vì sao bọn họ liền là không dám động nói đến cùng còn không phải là bởi vì kiên kỵ kiêng kỵ vị kia đại càn thánh hoàng Có thể nói Đương thời đại càn thánh hoàng mặc dù không có cái gì chấp chính năng lực. Nhưng đại càn hoàng triều sở dĩ đến bây giờ còn vững như bàn thạch. Cũng liền là bởi vì hắn. Quả đấm của hắn có thể tồi sơn phá hải, Phá quân giết địch. Cái kia một chuôi thiên tử kiếm ở trên trung nguyên. Sẽ không có người dám khiêu khích đại càn. Mà lúc này đầu kia chân long. Thế mà thân thể không được tốt cách này đối một mực thăm dò trung nguyên bốn đại biên hoang mà nói. Nhất định chính là lớn nhất tin tức tốt lâu phách la dám khẳng định. Chỉ cần mình đem tin tức này mang về. Thăng quan phát tài. Thăng quan tiến tước. Thắng được bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong thời gian. liên cách mình không xa suy nghĩ một chút còn có chút tiểu hưng phấn nhân họa đắc phúc nhân họa đắc phúc a bảo 50 cơ cảm tạ đạo hữu trích môn trích tặng ba trăm ca đậu go ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín ngoại truyện một thái bình thiên tôn nguyên danh trương thái bình xuất thân từ đạo môn hạt bên trong một tòa núi nhỏ trong thôn không có thiên phú gì hơn nữa thiên sinh thì có bệnh loại bệnh này không ở bên ngoài biểu hiện mà ở bản thân Trương Thái Bình sớm thông minh. Nhưng phủ mẫu chết sớm. Còn nhỏ hắn toàn bộ nhờ giúp hàng xóm làm công mới vẫn còn tồn tại. Mỗi lần vất vả qua đi hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ tác. Sinh mệnh rốt cuộc có ý nghĩa gì con người khi còn sống ngắn ngủi hết sức. Cho dù có vài người có thể tu luyện. Cũng chỉ có thể kéo dài mấy phần tuổi thọ. Đến cuối cùng vẫn phải là bụi về với bụi. Thổ về thổ. Dạng này lại có ý nghĩa gì đây không bằng nói. Nhân sinh rốt cuộc muốn làm như thế nào. Mới có thể có giá trị mới có thể để cho người sinh hoạt trở nên phong phú đây loại này suy tư. Để Trương Thái Bình trong thôn dần dần trở thành một cái gì loại. Bởi vì hắn mỗi lần làm xong việc chính là ngẩn người. Cái gì cũng không làm. Người trong thôn đều cảm thấy hắn là chú tà. Dần dà Liền nhà hàng xóm cũng sẽ không nguyện ý thuê hắn Hắn cũng chỉ đành lên núi đào rau giải đến lớp đầy cách bụng Về sau, hắn bị một vị đi ngang qua đạo sĩ nhìn chúng trở thành đệ tử của hắn Vị kia đạo sĩ nhìn Trương Thái Bình mỗi ngày đi sớm về trễ Chính là vì đào rau giải gian nan cầu sinh Lại còn không quên trợ giúp trong thôn một chút bị người khinh bị tên ăn mày Thường xuyên sẽ giúp bọn hắn một chút có một khỏa xích từ chi tâm đạo sĩ lòng sinh thương hại lại nhìn trương thái bình có mấy phần tư chất liền định thu hắn làm đệ tử bất quá đạo sĩ nói thế nào cũng là người có thân phận sao có thể tùy tiện liền thu đệ tử đâu hơn nữa nếu là thu nhận đệ tử cũng không đủ tâm tính đến lúc đó không chỉ có hoằng hắn thanh danh của mình Cũng xét hại một cách như vậy mặc dù tuổi nhỏ nhưng lại có một khỏa tấm lòng son hoa hoa cho nên đạo sĩ quyết định khảo nghiệm một lần Trương Thái Bình. Thế là có một ngày ở Trương Thái Bình đi ra ngoài đảo rau giải thời điểm chuẩn bị đát lâu đạo sĩ đăng tràng. Chỉ thấy hắn điều khiển đỉnh đầu thất thải tường vân. Cầm trong tay bát bảo ngọc như ý. Người mặt đảo bảo. Lông mi trắng sâu bạc trắng. Nhìn qua tốt một cách trên trời tiên nhân. Trong lúc sơ tay nhấc chân đều là tự nhiên. Để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhìn xem kinh ngạc vạn phần Trương Thái Bình. Đạo sĩ hài lòng gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Tiểu hữu. Bần đạo gặp ngươi có mấy phần tư chất. Muốn thu ngươi làm đồ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không á Câu nói này nhìn như đơn giản. Trên thực tế lại là đạo sĩ đối Trương Thái Bình cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu là Trương Thái Bình trực tiếp đáp ứng Vậy nói rõ người này tính tình nôn nóng Tiền đồ nhất định không đủ rộng lớn Mặc dù đạo sĩ vẫn như cũ sẽ thu hắn làm đồ Nhưng lại sẽ không quá nhiều bồi dưỡng Mà nếu là Trương Thái Bình cẩn thận hỏi thăm thu đồ để nguyên do liền chứng minh hắn tính tình trầm mùng Gặp chuyện tỉnh táo Là cách tu đạo nhân tài Ta cử tuyệt Đạo sĩ Vì sao đạo sĩ nhìn không được hỏi Trong lòng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ Bởi vì ở hắn trong cuộc đời Cách này còn là lần đầu tiên có người tự tuyệt làm hắn đồ đệ Hắn muốn biết nguyên nhân Tu đạo có gì hữu dụng đâu trương thái bình thở dài Cát vàng chôn xương khô Người cuối cùng cũng có cái chết Tu đạo lại không thể trường sinh bất lão Cho nên tu không tu đều là giống nhau coi như ta không tu đạo nếu như ta có thể để cho mình nhân sinh trở nên có ý nghĩa mà nói đó cũng là khá vô cùng đã như vậy ta vì sao còn muốn tu đạo đây đạo sĩ ngây cả người ngươi muốn là theo ta tu đạo liền có thể có đại pháp lực đại thần thông cứ như vậy có rất nhiều chuyện ngươi cũng có thể làm được ngươi bất quá là một sanh miết thiếu niên Còn có cao xa tương lai. ngươi về sau nói không chừng có thể trở thành toàn bộ trung thổ danh nhân. Có thể rời núi. Rời biển tạo ruộng. Có chân chính thần tiên vĩ lực im hầu. Trương Thái Bình thở dài, không đáng giá. Đạo sĩ. Liền xem như thần tiên. Chẳng lẽ sẽ không phải chết sao mà kể sống bao nhiêu năm. Nếu như không thể để cho bản thân nhân sinh trở nên có ý nghĩa. Cái kia chẳng phải cùng trong nhà xương khô một dạng sao. Đạo sĩ suy nghĩ một chút. Cảm thấy Trương Thái Bình nói đến còn rất có đạo lý. Như chính mình. Tu luyện mấy trăm năm. Hiện tại dần dần già đi. Cũng không làm thành cách đại sự gì. Chỉ có thể bảo vệ bản thân cái kia một mấu ba phần đất. Chờ mình chết về sau. Cũng bất quá là cát vàng xương khô. Kể từ đó. Tranh danh đoạt lợi còn có ý tứ gì? Đạo sĩ Không đúng không đúng không đúng đạo sĩ vội vàng lắc đầu Bỏ rơi trong lòng tiêu cực ý nghĩ Tiểu hoa hoa Ngươi nghĩ như vậy đã sai lầm rồi Thế giới lớn như vậy Nhân sinh cũng dài như vậy Ngươi không nên đợi ở nơi này Mà là hẳn là đi ra đi xem một chút mới đúng Cứ như vậy ngươi ý nghĩ cũng sẽ thay đổi Thật vậy chăng Trương Thái Bình đặc biệt mờ mịt nhìn xem đạo sĩ, mà đạo sĩ thì là chắc chắn gật gật đầu. Hắn hiện tại đối Trương Thái Bình đã có rất sâu hứng thú. Hắn rất muốn biết rõ cái này mặc dù tuổi nhỏ. Nhưng lại phi thường có ý tưởng thiếu niên. Về sau rốt cuộc lại biến thành cái dạng gì. Thế là ngày thứ hai. Trương Thái Bình cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong thôn trang. Đi theo đạo sĩ tiến nhập đạo môn Về sau Trương Thái Bình mới biết được Bản thân gặp phải đạo sĩ Nguyên danh họ Trương Là cái kia một đời đạo môn tự tử Cũng là trưởng môn Một thân Tu Vi cũng sớm đã vượt qua võ đạo Tông Sư Mà theo luyện võ cùng Tu Vi tăng tiến Trương Thái Bình thực lực càng ngày càng mạnh Nhưng là đối nhân sinh cũng càng ngày càng mê măng Bởi vì hắn phát hiện Cho dù là đi ra tiểu sơn thôn Mặc dù có đại thần thông đại pháp lực Hắn vẫn không thể nào biết rõ ràng Nhân sinh của mình rốt cuộc có gì giá trị Thái Bình Thái Bình Thái Bình A là sư phụ A Trương Thái Bình lấy lại tinh thần Nhìn trước mắt cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ lão đạo sĩ Đây cũng là tật xấu của hắn Bởi vì thường xuyên suy nghĩ nhân sinh giá trị nguyên nhân Hắn cuối cùng sẽ không giải thích được thất thần ngẩn người. Cho nên ở đồng môn sư huyên để trong mắt. Hắn vẫn luôn là một cái coi trời bằng vung cuồng độ. Mà trên thực tế, hắn chỉ là không phản ứng kịp mà thôi. Thái Bình A. Ngươi cũng tu đạo lâu như vậy rồi. Không biết có cái gì cảm ngộ A Thái Bình A. Sư phụ. Ta cảm thấy nhân sinh vẫn là không có ý nghĩa gì. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ quát ngộ mặt. Hắn bình sinh dạy dỗ không biết bao nhiêu đệ tử Từng cách đều là anh hùng hào kiệt Tu vi cũng là trong tinh anh tinh anh Dưới chứng thân truyền đệ tử càng là người người võ đạo tôn sư An hiểu dạy độ đệ tài năng đặt ở trung thổ đại thế giới cũng là tiếng tâm lừng lẫy Nhưng duy chỉ có chính là một vị này trương thái bình Khó chơi Mặc kệ chính mình nói cái gì Đều chỉ là đang suy nghĩ cái kia thấy được cái gì nhân sinh ý nghĩa Đây quả thực là đối với tự bế bá nhạc lão đạo sĩ lớn nhất vũ nhục Dạy nhiều năm như vậy Không chỉ có không thể dạy dỗ đối phương là quan đối mặt nhân sinh Thậm chí chính mình cũng thường xuyên thở dài nhân sinh khổ đoạn Mà để cho lão đạo sĩ tức giận đến thì là Gia hỏa này hết lần này tới lần khác là mình môn hạ biết đánh nhau nhất thậm chí ngay cả mình bây giờ đều không nhất định là đối thủ của hắn Thái Bình a Thái Bình. Lão đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Thái Bình. Cái sau thì là ánh mắt trống rỗng, Nhìn qua là đang nhìn mình. Trên thực tế đã sớm không biết thần du đi nơi nào. Người cái này bất tài đồ để lão đạo sĩ tức giận đến một bàn tay đập vào Trương Thái Bình trên đầu. Sư phụ ngươi vì sao đánh ta hử lão đạo sĩ chắp hai tay sau lưng Trong lòng thầm mắng cái này bất tài đồ để cũng không biết thu liếm một lần Vừa mới dùng một bàn tay vỗ xuống Hắn nhìn qua không có việc gì Ngược lại tay của mình có đau một chút Sau đó lão đạo sĩ thật Sâu thở dài Thái Bình A Vì sư biết rõ ngươi vẫn còn ở suy tư ý nghĩa của cuộc sống Bất quá ta nghĩ ngươi chính là nỗ lực nhầm phương hướng. Phương hướng không sai. Ý nghĩa của cuộc sống không thể chỉ dựa vào suy nghĩ. Cũng phải dựa vào ngươi bản thân đi thực hiện. Có lúc không đi thử thử. Ngươi lại làm sao biết đây không phải là ngươi ý nghĩa của cuộc sống vị trí đây vi sư cảm thấy. Ngươi nếu muốn tìm tìm ý nghĩa của cuộc sống. Không bằng trước định ra một cái tiểu mục tiêu. Tiểu mục tiêu hô không sai, nói thí dụ như chấn hưng đạo môn. Lão đạo sĩ nghiêm túc nói ra. Thế nào phải biết bây giờ đạo Phật thế yếu? Trung thổ đại thế giới từ đại càn hoàng triều nắm vững. Nếu như ngươi mục tiêu cuộc sống là chấn hưng đạo môn mà nói. Vậy sẽ là một cách phi thường khó khăn. Phi thường cao xa tiểu mục tiêu. Nhưng nếu như ngươi hoàn thành cách mục tiêu này lời nói. nhân sinh của ngươi hẳn là liền sẽ có ý nghĩa. Trấn Hưng đạo môn, trương Thái Bình thấp giọng lẩm bẩm nói, chống sống trong mắt dần dần có quang mang hội tụ, mà phát giác được điểm này lão đạo sĩ thì là ở trong lòng trọng trọng quơ quyền. Thành công cuối cùng lắc lư đến lão đạo sĩ rất rõ ràng, bản thân tuổi thọ không nhiều lắm, nhưng là đạo môn không thể sắn mất đầu, mà lập tức đạo môn để nhất cao thủ. không hề nghi ngờ chính là trước mắt Trương Thái Bình. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này là nghĩ hết biện pháp muốn cho Trương Thái Bình kế thừa vị trí của mình, thống lĩnh đạo môn. Thế nào là cái phương pháp thật tốt a? Sư phụ nếu nói như vậy, đó phải là đúng. Vậy là tốt rồi đến. Đây là đạo môn tự tử bằng chứng. Ngươi tạm tất ký cầm lên nó. Về sau ngươi chính là đạo môn thời gian Thái Bình ấy a. tốt. trương Thái Bình nhận lấy lão đạo sĩ đưa tới Ngọc Như Ý ngay trong nháy mắt này Thái Bình thiên tôn ra đời Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín ngoại truyện hai đại càn Hoàng Triều Thượng Kinh thành Tần Phủ Xem như đại càn bốn đại gia tộc một trong Tần thị nhất tộc phủ để tự nhiên không nhỏ Ở đông thành khu có thể xưng một nhất Bất luận là quy mô vẫn là nhân số Đều muốn viễn siêu tầm thường vương hầu phủ đệ. Trước mắt tần vương càng là rất được đại càn thánh thượng tín nhiệm. Quan cư nhất phẩm. Bên ngoài càng là có to lớn đất phong. Địa vị cực cao bất quá cũng chỉ như vậy. Mà tần phủ bên trong càng là nhà cửa hoa lệ. Sinh hoạt thường ngày xa xỉ hào. Trong phủ thậm chí đắp có một tòa hồ lớn. Trên hồ hoa sen đó đó. Càng có hoa đình nhân tạo. Trong hồ trồng cũng không phải thông thường thực vật Mà là phi thường chân quý dược liệu Trong hồ bơi cũng không phải tầm thường cá chép Mà là từng đầu dao long Những cái này sao long có lẽ chỉ là đồ cụ long hình Không có rồng thực sự huyết mạch Nhưng lại khí tức cường thịnh Không chỉ có lấy hậu thiên cảnh tu vi Hơn nữa còn có cực cao dược dùng giá trị Không khách khí chút nào ràng Cứ như vậy một hồ linh thực vật. liền có thể so sánh đại càn bên ngoài một tòa nước nhỏ toàn bộ tài phú. Bởi vậy có thể thấy được tần thị nhất tộc nổi tình sâu. Tỉ tỉ một vị tiểu cô nương chính bưng lấy một đóa hoa sen. Nhúng nhảy một cách chạy về phía trong hồ hoa đình. Mà ở nơi đó. Một vị khác nhìn qua so với nàng hơi lớn một điểm nữ hài thì là hai chân khoanh lại. Yên lặng ngồi xuống. tỷ tỷ ngươi nhìn đây là ta ở trong thiên tâm hồ hái tặng cho ngươi tiểu nữ hài nghe vậy từ từ mở mắt nhìn về phía bưng lấy hoa sen tiểu cô nương phói miệng nhẹ nhàng kéo một cái cảm ơn ngươi phượng tiên mặc dù phượng tiên bản thân không có phát giác nhưng ở bé gái trong mắt lúc này bản thân vị muội muội này lại giống như trên trời tiên tử đồng dạng toàn thân bên trên xuống đều chảy xuôi theo chói mắt ngũ sắc thần quang chiếu sáng chân trời thậm chí muốn xuyên phá toàn bộ tần vương phủ rơi xuống vô cùng vô tận thiên không phía trên trên thực tế nếu như không phải tần vương phủ trận pháp một mực giữ nguyên mở ra trạng thái chỉ sợ cách này gì tưởng đã sớm toàn thành đều biết tiểu nữ hài biết rõ đó là cái gì thiên sinh phượng hoàng huyết mạch một chút linh quang khi sinh ra về sau lấy được tiên thiên tẩm bổ Cuối cùng diễn biến ra đến Phượng Hoàng thần thông Tiên thiên ngũ đức thần quang Nghe đồn rằng Cái này ngũ đức thần quang tượng trưng cho Phượng Hoàng Cho dù là khổng tước đại ngũ hành thần quang so sánh cùng nhau cũng kém hơn không ít So sánh dưới bản thân liền còn kém hơn rất nhiều Tiểu nữ hài nhìn một chút bản thân cười khổ lắc đầu Cái này vọng khí thuật thật đúng là thâm ảo Cùng muội muội của mình Khác biệt Tiểu nữ hài không có cái gì thiên phú. Bất quá nàng lại thiên sinh sớm thông minh. Mặc dù nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi năm kỷ Nhưng trên thực tế lại đã có người trưởng thành tư duy. Cùng còn thật ngây thơ mùi mùi khác biệt. Nàng có thể nhìn thấy đồ vật muốn càng nhiều. Cũng càng toàn diện. Nói thí dụ như. Hiện tại toàn bộ tần vương phủ nhìn qua rất bình tĩnh. Trên thực tế lại giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp đồng dạng Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bên cạnh mình vị muội muội này Bởi vì nàng thiên phú Thân phận của nàng Đều quan hệ đến tần thị nhất tục kế hoạch trăm năm Kiên hoàng tỷ tỷ tiểu phượng tiên nhìn tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào nàng Nhưng lại không nói lời nào Khá là nghi ngờ nói Sáng tỏ mắt to nháy nháy mấy cái Cùng dưới chân thiên tâm hồ một dạng trong suốt Phượng tiên, ngươi về sau cần phải cố gắng Ấy tỉ tỉ tin tưởng ngươi Chỉ phải cố gắng mà nói Về sau phượng tiên nhất định sẽ trở thành vô cùng không tầm thường người Hắt hắt hắt Đó là đương nhiên rồi tiểu phượng tiên khoa tay múa chân mà nói ra Đến từ tỷ tỷ tán dương để cho nàng phi thường vui vẻ Mà nhìn xem dạng này nàng Còn nhỏ Tần kiền Hoàng thì là lắc đầu bất đắc dĩ Tuy nhiên rất lợi hại, nhưng vẫn là cái tiểu hài tử A. Tốt rồi, tốt rồi. Phượng Tiên ngươi quên mù mù thế nhưng là cho ngươi bố trí bài tập. Ngươi còn không mau đi tiểu Phượng Tiên miệng tây sần. Vừa mới còn vẻ mặt hưng phấn lập tức biến thành mặt nhăn nhó. Đúng nga. Còn có bài tập. Tỷ tỷ lợi hại như vậy khẳng định đều làm xong có thể hay không cho ta mượn dùng một chút nha ít đến. Tần Kiền Hoàng mặt không thay đổi gõ gó, gó tiểu phượng tiên đầu chính mình sự tình phải tự làm, nhanh đi nhanh đi. Ngô tốt a Mắt thấy không hy vọng từ tỷ tỷ nơi đó lấy được trợ giúp. Tiểu phượng tiên cũng chỉ đành sấy lấy miệng. Một bước một quay đầu rời đi. Mỗi lần quay đầu còn đặc biệt không thôi nhìn xem tần Kiền Hoàng. Hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý Cái kia ngây thơ bộ dáng khả á thấy vậy tần kiền hoàng không nhịn được cười ra tiếng Bất quá Tần kiền hoàng hai mắt nhắm lại Trong mắt ầm ẩm, ẩm có thần quang lấp lóe Sau đó lại là đắng chát cười một tiếng Cái này ngũ đức thần thật đúng là lời hại a. Sẽ tự động thu nạp thiên địa linh khí Người sở hữu căn bản cũng không cần tu luyện liền có thể không ngừng mà tăng cao tu vi Ta ra đời sau 3 tháng sớm thông minh. Lúc kia bắt đầu tu hành. Đến bây giờ đều tu luyện 6-7 năm. Mới đạt tới hậu thiên cảnh tu vi. Kết quả phượng tiên cái gì cũng không làm thì đến được. Cái này thật đúng là lắc đầu. Tần Kiền Hoàng bỏ đi trong lòng những cái kia tán dương hâm mộ suy nghĩ. Tiếp tục bắt đầu tu luyện. Nếu tiên thiên rớt lại phía sau cho phượng tiên. Vậy cũng chỉ có thể hậu thiên ủng hộ. Tranh thủ mau chóng vượt qua nàng. Chí ít không thể bị rơi xuống quá xa. Không là cũng quá ném tỉ tỉ mặt mũi. ủng hộ không có vấn đề ta thông minh như vậy cứ như vậy. Tần vương phủ cách này một đời thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không chỉ có tiên thiên ngũ đức thần quang tần phượng tiên. Còn có thiên sinh sớm thông minh. Tu luyện võ công giống như hạ bút thành văn tần Tiền hoàng. Mặc dù đều là nữ tử. Nhưng lại phụ nữ không thua đấm mày dâu. Tất cả mọi người tin tưởng tần thị nhất tục sẽ ở bọn họ hướng dẫn dưới càng cường thịnh Vốn phải là dạng này. Nhưng chính là như vậy một ngày. Tần Kiền Hoàng tu luyện thiên tử vọng khí thuật đi vào tiểu thành chi cảnh. Xuất phát từ nhất thời hiếu kỳ. Nàng vận chuyển vọng khí thuật. Nhìn về phía tần thị nhất tục chỗ sâu nhất cấm địa. Ngày đó về sau. Mọi thứ đều cải biến. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tần Thiên Hoàng bế quan sau ba ngày xuất quan. Hai mắt như nhật nguyệt đảo ngược. Tuyệt mỹ khuôn mặt lại lạnh lùng như tuyết. Con mắt chăm chú khóa chặt Tần Phủ bên trong một phương hướng khác. Mà ở nơi đó. Là vừa vặn qua mười tuổi sinh nhật Tần Phượng Tiên. Về sau. Tần Kiền Hoàng tìm tới mấu thân. Bây giờ cũng là Tần Phủ có quyền thế nhất nữ tính một trong. Tần Vương Thế Tử. Doanh nhược thủy. Ai cũng không biết các nàng một đêm kia rốt cuộc trò chuyện cái gì. Nhưng ngay tại ngày thứ hai. Tần Kiền Hoàng đi tới tần phượng tiên chủ sở. Tự tay đem trong giấc mộng nàng khóa lại. Lấy bí pháp tước đoạt nàng cùng bẩm sinh đến ngũ đức thần quang cùng phượng hoàng huyết mạch. Mà hết thảy này từ đầu tới đuôi. Tần phủ bên trong không ai phát hiện. Dù cho có người phát hiện gì dạng. Cũng bị tần phượng tiên mấu thân. Doanh nhược thủy cho ngăn ngăn lại. Thế là. Mọi người đều biết. Tần vương phủ thiên chi yêu nữ. Tần phượng tiên ở một đêm kia liền chết. Thay vào đó thì là đại càn Minh Châu. Như sao trội đồng dạng hoành không quật khởi phượng hoàng nữ tần kiền hoàng. Ngũ đức thần quang chiếu giỏi chân trời. Làm cho vô số người không ngừng hâm mộ. Mà thuần dương cung bên trong. Cũng xuất hiện một vị không có tiếng tăm gì danh phượng tiên. Hai người giống như người xa lạ đồng dạng. Một cách thiên, một cách địa, từ nay về sau lại không bất luận cái gì liên quan. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín ngoại truyện ba trần khuyên địch hít sâu một hơi. Từ giới tử đại bên trong lấy ra hai kiện đồ vật. Một trái một phải đặt ở trước mặt mình. Bên trái là một kiện tiểu quần tử váy kiểu lolita.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 Đến tổ cùng là lựa chọn bản này bản thân khắc kim vô số mới tổng kết ra được thần công Vẫn là lựa chọn cái này đặc biệt thiết kế tiểu quần tử váy kiểu Lolita đây Trần khuyên địch mí mắt xung động mấy cái Trong lòng bách chuyển ngàn kết Lói lên vô số suy nghĩ Kỳ thật suy nghĩ ký một chút Biến tính 10 ngày căn bản liền không tính là gì Chỉ cần mượn bế quan lấy cớ không phải liền có thể dễ dàng lăn lộn qua đi sao về phần bị dương trùng bọn họ phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Tin tưởng lấy bản thân tu vi hẳn là có thể tránh khỏi. Đường đường một cách luyện thần phản hư đỉnh phong đại võ giả. Coi như đối phương là nhân vật chính. Bản thân hữu tâm giấu giếm mà nói các nàng cũng hẳn là không phát phát hiện được mới đúng. Cái này tà ác suy nghĩ đáng chết trần khuyên địch hít một hơi thật sâu. Lại nhìn về phía bên cạnh mình từ sáng tạo thần công. Bản này thần công là trần khuyên địch lấy tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Long tượng bản nhược công. Còn có trưởng lục kim thân làm cơ sở. Hơn nữa khí không ít bảo bối. Ở hệ thống trợ giúp phía dưới mới tổng kết ra được công pháp. Công pháp bản thân trên lý luận là vậy không có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng so sánh. Công pháp bản thân cũng phi thường thuần túy. Công pháp hạc tâm lý luận chính là tự mình hại mình. Tại không ngừng tự tàn trên cơ sở tăng lên năng lực của mình. Dựa theo Trần Khuyên địch suy nghĩ. Hẳn là phi thường hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất liền là. Tương đối đau. Tự mình hại mình lên thế nhưng là phi thường đau nhất. Phải biết tự tàn thời điểm cần lấy đại thuần dương công uẩn dưỡng ra hỏa diễm các kim loại xương cốt cơ bắp tiến hành đúc lại. hơn nữa còn muốn không ngừng lặp lại đến lực tăng cường cường độ thân thể nói đơn giản dễ dàng nhưng thật muốn thử lên chỉ sợ đau đớn muốn viến siêu tầm thường công pháp mà trần khuyên địch thân làm một cái trước xuyên việt giả rất sợ đau nhất a a a a hồn đảm một ý nghĩ sai lầm bất quá cũng chỉ như vậy chẳng phải biến tính 10 ngày sao Cách này trong 10 ngày ta liền một mực bảo chỉ bế quan trạng thái Ông Pháp mà nói đến thời điểm ở khắc kim để hệ thống tiếp tục cải tiến một lần. Sau đó chậm rãi tu luyện. Trần Khuyên Địch cắn răng một cái. Cầm lên bên cạnh tiểu quần tử váy kiểu Lolita. Sau đó trực tiếp đem thanh âm truyền ra đến bên ngoài ta có lớn vô cùng lính ngộ. Cần bế quan 10 ngày nhớ ký đừng tới quấy rầy ta hô. Thực đừng tới quấy giày ta rồi sau đó Trần Khuyên Địch liền bắt đầu ở xoắn suyết bên trong. Yên lặng chờ đến hệ thống hạn định thời gian. Kèm theo mặt trời xuống núi, dạng sáng tiến đến. Thời hạn qua. Tích hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ sốt cuộc lần thứ nhất chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trừng phạt biến tính 10 ngày. Trừng phạt hiện tại bắt đầu chấp được không biết vì sao. Trần Khuyên Địch luôn cảm thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở nghe vào vô cùng nhảy cấm. Sau đó... Để trần khuyên địch kinh khủng phải một màn liền sinh ra như thế. Một vệt sáng xanh từ toàn thân của hắn trên dưới tuôn ra. Hơn nữa không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Lấy trần khuyên địch tu vi thế mà căn bản nhìn không ra những cái này ánh sáng đến tột cùng là từ đâu tới. Chỉ có thể mặc cho những ánh sáng này bao khỏa. Sau đó toàn thân cao thấp cũng bắt đầu biến hóa. Trước ngực dần dần nhô lên. hai tay trở nên tinh tế trắng nõn hai chân trở nên thon dài êm dịu tóc dài trở nên càng thêm đen nhánh xinh đẹp trước kia anh khí mười phần khuôn mặt trở nên càng thêm nhu hòa lúc đầu cơ mắt cũng mất giáo thay vào đó thì là một bộ chức lồi sau vểnh thân thể a a a a trần khuyên địch quát nghiêm mặt phát ra danh xứng với thực tiếng kêu thảm thiết Đè nén tiếng kêu ở mờ tối bế quan trong mật thất quanh quẩn. Về sau liên tục ba ngày. Trần Khuyên địch đều ở vào một loại sinh không thể luyến trạng thái. Nằm ở bộ đoàn bên trên cùng một đầu cá ướp muối không có gì khác nhau. Cũng cái gì cũng không muốn làm. Sau đó hắn liền ý thức được một kiện phi thường thất sách sự tình. Rất muốn đi nhà sĩ. Tục ngữ nói người có ba cấp bách. Mặc dù Trần Khuyên Địch lấy bản thân tu Vi gượng trống Trong vòng 10 ngày có thể không cần ăn cơm Nhưng bế quan mật thất dù sao cũng là ở hoang giao giã lính Trần Khuyên Địch lại không phải chân chính đang bế quan Cá ướp mối lâu Một cách tự nhiên liền muốn muốn đi nhà vệ sinh Cách này phi thường lúc túng Vụng trộm chuồn đi a, Lấy Trần Khuyên Địch tu Vi Giấu riêng được tất cả mọi người vụng trộm chạy tới thật xa địa phương đi nhà vệ sinh Vẫn là không có vấn đề liền quyết định như vậy Long Ngạo Thiên gần nhất sinh hoạt phi thường quy luật Mỗi ngày chính là không ngừng sèn luyện bản thân đao cảnh cùng vô vọng ý cảnh Sau đó chính là không ngừng tu luyện Hơn nữa trên giang hồ du lịch Chuyên môn chọn lựa loại kia vô cùng nguy hiểm rừng sâu núi thẳm thông qua chém giết hung thú đến tìm kiếm giữa sinh tử cảm giác nguy cơ dựa theo trong cơ thể hắn người thần bí nói tới dạng này hắn thực lực mới có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên hôm nay ta muốn lại chém giết 100 đầu hung thú dùng bọn họ máu đến rèn luyện ta vô vọng đao trong đầu hiện lên bản thân vị kia địch nhân vốn có trần khuyên địch thân ảnh long ngạo thiên khuôn mặt đấu trí Từ khi một lần kia thua với trần khuyên địch về sau, đối phương liền trở thành tâm ma của hắn. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng, để cái kia xem thường mình ra hỏa minh bạc cái gì gọi là hối hận ôm ý nghĩ như vậy. Long ngạo thiên tiếp tục bắt đầu cố gắng tu luyện. Hắn tu vi gần nhất đã có lớn vô cùng tiến bộ. Ở vào luyện thần phản hư đỉnh phong. tin tưởng không lâu sau nữa hẳn là thì có vi vọng trùng kích phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới đến lúc đó chính là mình cùng trần khuyên địch lần nữa nhất quyết thư hùng thời điểm mỗi lần nghĩ đến nháy mắt kia long ngạo thiên liền sẽ kích động đến toàn thân run rẩy trong đầu thậm chí còn thỉnh thoảng hiện lên trần khuyên địch thân ảnh cùng khuôn mặt cách trong bầu trời đêm một bóng người từ không trung đi ngang qua long ngạo thiên vô ý thức ngẩng đầu Sau đó như có điều suy nghĩ. Đúng đúng đúng. Chính là loại này thân ảnh. Mặc dù trời có chút đen không thấy rõ. Nhưng lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc. ăn Long Ngạo Thiên thân ảnh lói lên. Trực tiếp đứng ở một gốc đại thụ che trời phía trên. Thân ảnh nhìn về phương xa. Mà ở nơi đó. Thừa dịp trắng tinh nguyệt quang. Hắn thấy được có thể xưng duy mỹ một màn. Nguyệt quang như nước chảy chiếu nghiêng xuống Rơi trong đêm tối một đảo thân ảnh màu trắng trên thân Đối phương người mặt bạch sắc váy sòe Mang theo một đỉnh rộng lượng bạch sắc mũ Rú xuống bóng tối chặn lại hơn phân nửa khuôn mặt Nhưng lộ ra hình dáng lại làm cho long ngạo thiên không khỏi sinh ra mấy phần quen thuộc cảm giác Thuần trắng vải vóc tăng thêm ngân sắc theo thuộc Giống như thủy tinh chế tạo dày từ dưới làn váy hơi lộ ra một chút. Toàn thân cao thấp còn đeo như là vòng tay. Thủ trạng. Giới chỉ loại hình vật phẩm trang sức. Vừa nhìn liền biết là từ cách nào đó xanh môn đại gia bên trong đi ra quý tộc thuộc nữ. Nếu không sẽ không có loại kia khí chất. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo Thiên thậm chí nhìn ngốc. Nhưng một giây sau, ánh trăng kia đồng dạng thân ảnh liền biến mất ở trong bầu trời đêm chỉ để lại nhàn nhạt dư hương. Kỳ quái! Vừa nãy là không phải có ai đang nhìn ta à có tật giật mình trần khuyên địch hít sâu một hơi. Phải biết hắn thế nhưng là chạy thật xa. Đặc biệt kéo ra cùng dương trùng những người kia khoảng cách. Theo đạo lý là không thể nào gặp được bọn họ mới đúng. Không sai không sai, bản thân muốn đối với mình có lòng tin, biến tính nữ trang sự tình nhất định sẽ không bại lộ. Bất quá lại nói trở về. Bộ quần áo này là chuyện gì xảy ra à hệ thống tích? Hệ thống nhắc nhở. Đây là miễn phí tặng phẩm. Mời ký chủ không cần cảm tạ bổn hệ thống. Ai cảm tạ ngươi rồi không phải nói chỉ biến tính sao? Vì sao còn phụ tặng nhiều như vậy thủ trạng? Vòng tay. Giới trị. thậm chí còn có thủy tinh tích hệ thống nhắc nhở bởi vì dạng này tuyệt đối sẽ nhìn rất đẹp trần khuyên địch tích. hệ thống nhắc nhở mặt khác bởi vì ký chủ biến tính về sau thực sự quá xinh đẹp bổn hệ thống quyết định từ nay về sau ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước kia đều sẽ duy trì bộ dáng này trần khuyên địch đánh thức chính là mặt chữ bên trên giá trị Hắn bỗng nhiên từ bộ đoàn bên trên mở to mắt Tình hồn lại thời điểm mới phát hiện mình sớm đã một thân mồ hôi lạnh Sau đó hắn vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình Phẳng phẳng phẳng Nga đúng Bản thân vừa rồi lại bế quan tu luyện Nhắm nhắm thế mà ngủ thiếp đi Còn có công pháp và tiểu quần tử váy kiểu lô ly ta không tuyển đây Cô Trần Khuyên Địch lần thứ hai nhìn về phía bên người Hai bên trái phải riêng phần mình trưng bày hắn tự nghĩ ra thần công còn có một cách tiểu quần tử váy kiểu Lolita. Vẫn là lựa chọn từ sáng tạo thần công tốt rồi. Bê! sợ Ấm áp nhắc nhở. Bổn thiên đơn thuần tác giả cá nhân giải trí. Thuộc về lúc trước nếu như vậy ngoại truyền nội dung cốt truyện. Đã thỏa mãn số ít độc giả hứng thú. đồng thời cũng có thể giới thiệu một chút một mực không xuất hiện long ngạo thiên tiểu trong suốt sự tình tác giả phát thệ bổn thiên tuyệt không ảnh hưởng bất luận cái gì chủ tuyến nội dung cốt truyện mặt khác hôm nay còn sẽ có canh một thuận tiện nhất lên tháng sau lời nói tác giả có thể sẽ hẹn một phần nhân vật tranh minh họa mọi người hy vọng là ai đây trần khuyên địch dương trùng trần tiêm tiêm doanh phượng tiên Tần Thiên Hoàng đều có thể rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương một quyển bốn thuần dương cung trung thổ đại thế giới tiếng tâm lừng lấy không ai không biết không người không hiểu mười đại võ đạo thánh địa một trong mặc dù ở mấy chục năm trước đã từng tao ngộ một trận đại biến kém chút rơi xuống thánh bào tỏa nhưng dù sao nổi tình thâm hậu cuối cùng vẫn là đánh bại dòm ngó các lộ cường địch Thủy Trung sừng sững không ngã Dạng này tông môn Phạm là Có chút gió thổi cỏ lay Đều sẽ lấy được vô số người chú ý Cùng phỏng đoán thuần dương cung sơn môn Ở vào thanh châu đảo Thái Hoa Sơn Ngọn thần sơn này truyền thuyết chính là ngày xưa Thuần dương cung sáng lập ra môn Phái tổ sư Thuần dương đạo tôn lấy sức một mình rời núi Khắc họa đạo văn Cuối cùng hội tụ mà thành kỳ quan Chỉ là quy mô liền xa xa không phải thiên lan kiếm tông tòa kia thiên kiếm phong có thể sánh ngang. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới đều cực là thư thớt. Đừng nhìn mặt ngoài không có gì, nhưng thuần dương cung một khi mở ra hộ tông trận pháp, không biết lại là hạng gì khí tượng. Mà giờ này khắc này, thái hoa sơn dưới chân lại là náo nhiệt đến cực điểm. Trung quanh rất nhiều thuần dương cung hạ hạc thành trì lúc này đều đã bị đến từ thanh châu đạo các đại gia tộc, Còn có trung tiểu tông môn để tử chiếm cứ. tụ đến nhân khí đối với toàn bộ thanh châu đạo đều là vô cùng hiếm thấy tình huống. Dẫn đến tất cả những thứ này thì là thuần dương cung mỗi năm một lần việc trọng đại. Khai sơn đại điển. Đây cũng là tất cả võ đạo thánh địa lệ cũ. Dù sao bọn họ không phải đại càn hoàng triều giảng quốc gia. Mà là tông môn. Bọn họ cần tuần cuồn, cuồn không ngừng để tử. Mà những cái này để tử từ đâu tới đây tự nhiên là từ tông môn bên ngoài địa phương. Cũng chính là lúc này tụ đến Thanh Châu đạo rất nhiều tuổi trẻ võ giả môn. Những cái này tuổi trẻ võ giả có là tán tu xuất thân. Có thì là đến từ bên trong tiểu gia tộc cùng tông môn. Có lẽ thân phận bối cảnh có chỗ trinh lịch. Nhưng bọn hắn mục tiêu đều là nhất trí. Cũng chính là gia nhập thuần dương cung. Trở thành thuần dương cung đệ tử. Mà đối với thanh châu đạo thế lực mà nói. Nếu là bọn họ có thể ra một cách có thể đi vào thuần dương cung đệ tử. Vậy liền mang ý nghĩa lên như diều gặp gió từ nay về sau. Tông môn gia tộc thì có bảo hộ. Có hy vọng. Có tiến hơn một bước cơ hội. Mà thuần dương cung bản thân cũng có thể được đầy đủ đệ tử tài nguyên. Đồng thời gấp rút cùng Thanh Châu Đảo rất nhiều thế lực lợi ích quan hệ Từ đó lấy được bọn họ phát ra từ nội tâm ủng hộ Cứ như vậy ở Thanh Châu Đảo Thuần Dương cung địa vị liền sẽ càng thêm siêu nhiên Cũng càng thêm để cho người ta tôn chính cùng e ngại Đây cũng là một loại mọi người lòng biết rõ uy của Giang Hồ Nguyên nhân chính là như thế Mỗi lần đến khai Sơn Đại Điển Thường ngày trừ bỏ thuần dương cung đệ tử không có người nào dám tới gần Thái Hoa Sơn. Cũng sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đến từ Thanh Châu đảo các nơi. Thậm chí Thanh Châu đảo bên ngoài mộ danh mà đến tuổi trẻ võ giả môn. Đều sẽ vì trở thành thuần dương cung đệ tử mà tụ tập tới. Không biết Khai Sơn Đại Điển lúc nào bắt đầu A gấp làm gì. Đây chính là Khai Sơn Đại Điển. huống hồ đây chính là võ đạo Thánh Địa A. Dựa theo năm trước lễ cũ Thái Hoa Sơn còn muốn ba ngày trái phải mới có thể đối ngoại mở ra nói đến Gần nhất thuần dương thành một bên kia có người bày xuống lôi đài Muốn một hội quần hùng đây Cái gì một hội quần hùng Đơn giản chính là vì về sau khai Sơn đại điển tạo thế Có thể làm loại chuyện như vậy khẳng định đều là một chút đại hình tôn môn đệ tử Chúng ta những tán tu này nhưng không thể treo vào Vậy cũng đúng Một đám tán tu ở trong tiểu lâu vui chơi giải trí Tự nhiên cũng là hàn huyên tới sắp đến khai sơn đại điển Bất quá bọn hắn nói chuyện lại là để cho người ta có chút không vui Chỉ chốc lát sau Một bàn khác tán tu liền đứng dậy Khá là không cam lòng nói Các ngươi lời này nói không đúng Ai nói chúng ta tán tu liền không có kiệt xuất để tử đại gia tộc đại tôn môn là lời hại nhưng chúng ta tán tu cũng là có anh tài giống như là du long sinh la chân, còn có tam đao khách lưu hoàng, cái nào không phải nhân vật lợi hại ha ha. vậy cũng đúng. một lần này khai sơn đại điển cần phải so trong tưởng tượng náo nhiệt nhiều. các lộ thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp, tin tưởng tuyệt đối là mấy năm gần đây thịnh đại nhất một lần. đúng vậy a đúng vậy a. ầm ầm liền ở trong tiểu lâu bầu không khí dần vào giai cảnh thời điểm đột nhiên toàn bộ tiểu lâu đều rung một cái không ít bàn rượu thế mà trực tiếp đằng không mà lên trên bàn rượu đồ ăn càng là rơi đầy đất không ít tu vi yếu đối tán tu võ giả thậm chí một cái cùng chạy kém chút không trực tiếp té lăn trên đất sao chuyện gì xảy ra địa long xoay người địa long xoay người tự nhiên chính là chỉ động đất Loại tình huống này ở Thanh Châu đảo rất ít phát sinh. Dù sao có thuần dương cung trấn áp địa mạch. Cho dù có, quy mô cũng phi thường nhỏ. Đối với võ giả mà nói căn bản cũng không phải là cách đại sự gì. Nhưng lúc này toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, Chỗ nào giống như là tiểu quy mô địa long xoay người không? Không đúng không phải địa long xoay người các ngươi nhìn bên ngoài đột nhiên. Tửu lâu gần cửa sổ một mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một vị tán tu võ giả kinh hãi vạn phần đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Lớn tiếng kêu lên. Hắn bộ dáng kia lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Rất nhanh tiểu lầu cửa sổ liền bị hơn 10 vị tán tu võ giả cho chật ních Mà bọn họ cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ phát sinh sự tình. Đó là một chi như du long đồng giảng uốn lượn mà đến quân đội. Số lượng bất quá hơn ngàn Nhưng lại khí thế như hồng Một ngàn người số lượng bị bọn họ đi ra trăm vạn đại quân khí thế Mỗi phóng ra một bước Ngập trời huyết khí cùng lực đạo liền rơi ầm ầm trên mặt đất Chỉnh tề như một tiếng bước chân chấn động lớn Tạo thành trước đó địa long xoay người đồng dạng cảnh tượng Kia là ai a nơi này tại sao có thể có quân đội bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào cái hướng kia Là Thái Hoa Sơn bọn họ là hướng Thái Hoa Sơn đi không phải là triều đình muốn đối Thuần Dương cung đồng thủ a đừng tán dóc làm sao có thể mọi việc như thế tiếng kinh hô liên tiếp. Ở Thuần Dương Thành các nơi vang lên. Không chỉ có Thuần Dương Thành. phàm là tụ tập ở Thái Hoa Sơn dưới chân người đều thấy được chi ghia khí thế ngất trời quân đội. Nhao nhao ngờ vực lấy lai lịch của đối phương. Mà đúng lúc này, một mực bị trận pháp quang văn vần quanh. Không có đối ngoại mở ra Thái Hoa Sơn đột nhiên bạo phát ra thần quang chói mắt. Sau đó cái kia từng đạo từng đạo phong Sơn trận văn ngay tại vô số võ giả ánh mắt kinh hãi phía dưới ấm vang mở ra. Lộ ra trong núi cảnh tượng. Đinh đại điện ngọc. Hào quang lượn lờ. Nhiễm nhiên là một phái tiên nhân khí tượng. Thái Hoa Sơn mở cái kia đến tột cùng là ai theo thuần dương cung quy củ. Khai Sơn Đại Điển bên trong là không thể có thể giải trừ Thái Hoa Sơn trận Pháp A làm sao có thể vô luận rất nhiều võ giả tin hay không. Thái Hoa Sơn Trung Quy là mở ra. Hơn nữa không chỉ có như thế. Theo Sơn Môn mở rộng. Từng con bạch sắc tiên hạc từ đó phi ra. Mỗi một cái tiên hạc trên thân cũng đứng lấy một vị người mặc bạch sắc quần áo đệ tử thuần dương cung đệ tử. Mặc dù không đủ hậu thiên cảnh. Nhưng một thân tu vi nội tình. Lại là không thể so với ngoại giới những đại gia tộc kia. Đại tôn môn đệ tử tới hiếu. Thậm chí càng càng hơn một bậc. Mà cầm đầu đệ tử cùng các trưởng lão. Càng là có tiên thiên cảnh tu vi. Một thân thực lực căn bản không phải những cái kia tới tham gia khai sơn đại điển võ giả môn có thể xem thấu. Mà dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, Những cái này trưởng lão đệ tử môn. cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ đáp lấy tiên hạc rơi xuống chi ghia quân đội trước mặt đây là muốn khai chiến không thể nào rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ chốc lát sau rất nhiều thuần dương cung đệ tử cùng các trưởng lão nhao nhao từ tiên hạc bên trên rơi xuống sau đó tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói vô cùng cung kính mà đối với quân đội phương hướng bái ngưng tức trầm khí không hơn trăm người cùng kêu lên hét lớn Nhưng thanh âm lại là vang dội thái hoa sơn dưới chân. Cung nghênh đại sư huyên hồi cung ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương hai hô hô hô. Vào bên trong thuần dương cung. Trần khuyên địch liền không kịp chờ đợi tử thân vệ quân bên trong chạy tới. Để lạc tương tư phụ trách thu xếp tốt mọi người về sau. Liền lập tức ngựa không ngừng vó hướng về thuần dương cung chỗ sâu vạn thọ cung một đường chạy tới. Từ khi rời đi thuần dương cung đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thân tốt ba ba. Tâm tình còn có chút tiểu kích động. Dù sao lúc trước rời cung thời điểm so sánh. Hắn hiện tại thế nhưng là biến hóa nhiều lắm. Trong đó lớn nhất một cách biến hóa là được. Hắn con mẹ nó đem tam hoàng khai thái đại thuần dương tông phế bỏ đi mỗi lần nghĩ tới đây. Trần Khuyên Địch cũng nhìn không được mồ hôi lạnh chảy sòng. Phải biết. Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công thế nhưng là Thuần Dương Cung dòng chính bí truyền. Vô cùng vô cùng nưu bức một môn công pháp. Trình độ nào đó cái này tượng trưng cho Trần Khuyên Địch thân phận. Cũng là Trần Khuyên Địch ngày sau trở thành Thuần Dương Cung đời sau trưởng môn lớn nhất ỷ trưởng. Là phi thường vô cùng trọng yếu. Ở Trần Khuyên Địch trong trí nhớ. Lúc trước bản thân vừa mới bắt đầu tu luyện Đại Thuần Dương Công thời điểm. Ninh thiên cơ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến hỏi thăm bản thân tu luyện tiến độ. Bởi vậy có thể thấy được vị này thái hoa tiên nhân đối tam hoàng khai thái đại thuần dương Tông coi trọng. Có thể nói là nâng trong tay sợ hóa. Bảo bối đến không được. Kết quả bản thân đem đại thuần dương công phế đi. Rùa rùa đây nếu là sự việc đã bại lộ, có trời mới biết mình vị kia tốt ba ba sẽ làm sao đối với mình. Sớm biết lúc trước liền tỉnh táo một chút. Không nhanh như vậy liền phế bỏ công pháp. Hơn nữa trừ bỏ Đại Thuần Dương Công. Trong khoảng thời gian này hắn còn làm một kiện phi thường chuyện khó thể mở miệng. Hắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối Ninh Thiên Cơ Khuyên Địch trong bất chi bất xác. Trần Khuyên Địch đã tới phản thọ cung trước cửa. Mà lấy Ninh Thiên Cơ Tu Vi. Có người tiếp cận đương nhiên không có khả năng không phát xác. Thấy Trần Khuyên Địch một người sắc mặt âm tình bất định đứng ở cửa. nhìn qua vậy mà giống như đang ngẩn người tự nhiên là lòng sinh nghi hoặc thế nào vào đi trần khuyên địch hít sâu một hơi nhanh chân đi vào bên trong vạn thọ cung cùng đại đa số người tưởng tượng khác biệt vạn thọ cung nội bộ cũng không xa hoa tòa cung điện này lúc trước vốn chính là Tử ninh thiên cơ một người tự mình xây lên cho nên phía trên mỗi một phiến gạch ngói đều mang ninh thiên cơ kiếm ý Đối ngoại tuyên truyền cũng nói ninh thiên cơ một lòng vì kiếm Đối ngoại vật cũng không nhu cầu Bất quá trần khuyên địch đã từng bí mật nghe tiện nghi của mình lão ba phàn nàn qua Nói cái gì lúc trước xây nhà thời điểm thuần dương cung tài chính căng thẳng Suy nghĩ nhiều làm mấy viên giả minh châu khảm nạm ở trên nóc nhà xem như trang sức Hiển lộ rõ ràng mình một chút thân làm thuần dương cung trưởng giáo tôn quý địa vị đều không tiền Xuyên qua đen nhánh hành lang. Trần Khuyên Địch rất nhanh liền đi vào vạn thọ cung chỗ sâu. Mà ở nơi đó. Cùng lần trước gặp mặt một dạng. Ninh Thiên Cơ vẫn như cũ là ngồi xếp bằng đại điện. Một bên đứng thẳng một chuôi trường kiếm đồng thau kiếm. Cổ xưa trên quần áo thậm chí xính không ít cho bụi. Rất rõ ràng vẫn như cũ thật lâu không có đồng tới. Nói đến, nghĩa phủ hắn bế quan thời điểm không dùng tới nhà vệ sinh sao. A Trần Khuyên Địch lắc đầu Tranh thủ thời gian đè xuống trong lòng điểm này bất kính tìm đường chết suy nghĩ Hướng về phía Ninh Thiên Cơ cung kính thi lễ gặp qua nghĩa phụ Trở về liền tốt Ninh Thiên Cơ mở mắt Khá là thỏa mãn nhìn xem Trần Khuyên Địch nói Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết ở Nam Man Đạo đây Trần Khuyên Địch không tệ không tệ Tu Vi còn đột phá Thế mà đến phản hư hợp đạo cảnh giới An Ninh Thiên Cơ nhìn xem Trần Khuyên Địch. Vui mừng đánh giá nói. Kết quả lời còn chưa nói hết. Hắn liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi đại thuần dương công đây á, Quả nhiên cầu nguyện Ninh Thiên Cơ không phát hiện được vẫn là quá ngây thơ rồi a. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. Có lòng muốn nói dối. Nhưng là nghĩ đến đối mặt mình thế nhưng là trong truyền thuyết Thái Hoa Tiên Nhân. Ở đâu là như vậy cho phép dễ lừa dối. Đành phải ăn ngay nói thật. Ta phế bỏ. Ninh Thiên Cơ phế bỏ Ninh Thiên Cơ cảm thấy mình có thể là nghe nhầm rồi. Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công. Lúc trước không biết bao nhiêu người thăm dò. Ngay cả Đại Càn Hoàng Triều đều muốn đoạt lấy tuyệt thi thần tông. Nếu như không phải mình thể chất không hợp. Nếu không lúc trước chỉ sợ ngay cả mình đều muốn tu luyện tuyệt thi thần tông. Thế mà bị Trần Khuyên Địch bản thân phế cái này cái này Ninh Thiên Cơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Khuyên Địch Trong đôi mắt kiếm quang thiểm thước phảng phất muốn triệt để xem thấu Trần Khuyên Địch đồng dạng Chỉ chút lát sau Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày Không đúng, ngươi phế bỏ đại thuần dương công ác Không, không sai Trần Khuyên Địch đặc biệt trột xả nói ra Cái kia trong cơ thể của ngươi làm sao còn có đại thuần dương công khí tức bất quá này khí tức rất là cổ quái. Ách Trần Khuyên Địch có chút luống túng há to miệng, nghĩa phụ, đây là ta tự nghĩ ra công pháp. Ninh Thiên Cơ Tự sáng tạo công pháp Ninh Thiên Cơ kinh ngạc nhìn xem Trần Khuyên Địch. Đã nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất tình cảm phong phú như vậy ngươi lấy hợp đạo tôn giả cảnh giới. Tự chế một môn công pháp còn vì cách này phế bỏ đại thuần dương công chính là. Trần khuyên địch vò đá mẹ không sợ rơi nói. Đồng thời vận chuyển vô lượng quang minh. Tại sao lưng hiện ra tòa kia hoàng kim tháp dị tưởng. Chính là cách này. Thật xin lỗi nghĩa phụ Hải Nhi xúc động. Ninh Thiên Cơ. Ta có phải hay không nhìn lầm cách này hoàng kim tháp là cái gì kim đan dị tượng truyền thuyết chỉ có thượng cổ thời đại hiệt xuất thiên kiêu mới có thể ở tấn thăng hợp đạo tôn giả thời điểm ngưng tụ ra kim đan dị tượng nhà ta khuyên địch lúc nào trở nên thiên tài như vậy. Ninh thiên cơ lấy một loại trước đó chưa từng có vượt gì ánh mắt nhìn xem trần khuyên địch làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh chảy dòng. Cả người đều cuộn mình một vòng. khuyên địch a ninh thiên cơ nhìn xem khẩn trương trần khuyên địch lắc đầu bất đắc dĩ ít ngày nữa về sau chính là ta thuần dương cung khai sơn đại điển vừa vặn ngươi trưởng giáo kế nhiệm nghi thức cũng thả ngày hôm đó a trần khuyên địch trưởng giáo kế nhiệm nghi thức nhìn xem vẻ mặt tay chân luống cuống trần khuyên địch ninh thiên cơ cuối cùng tìm về mấy phần cảm giác ưu việt chỉ thấy hắn mỉm cười liên quan tới ngươi phế bỏ đại thuần dương công sự tình, cũng tốt giải quyết. Vừa vặn ta vốn là nghĩ đến chờ ngươi trở về sau, liền đem ngươi đưa vào lúc trước tổ sư Lưu lại thuần dương bí cảnh bên trong. Thuần Dương bí cảnh, không sai, đó là tu luyện đại thuần dương công tốt nhất bí cảnh, cũng là chỉ có tông môn bên trong đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể đi vào địa phương. Liên quan tới ngươi tự sáng tạo công pháp vấn đề, Tại cái kia bí cảnh bên trong hẳn là cũng có thể được giải quyết. Ninh Thiên Cơ nói đến một nửa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lời nói xoay chuyển. Đúng rồi. Lúc trước ta ta đưa ngươi hộ thân vũ kiện thủy long hoàng kim giáp đây về sau ngươi cũng phải trở thành ta thuần dương cung trưởng giáo. Món kia cực phẩm thần binh cũng không thích hợp ngươi. Ngươi liền trả lại về bảo khố A. Vi phủ cho ngươi chọn lựa một kiện đạo binh. Ngô đây vốn dĩ có thể dùng một kiện tiên thiên thần binh đổi lấy một kiện tầng thứ cao hơn đạo binh. Là phi thường chuyện vui sướng. Nhưng ở nghe được lời nói của Ninh Thiên Cơ về sau. Trần Khuêng Địch lại là lộ ra như bị xét đánh biểu lộ. Muốn hỏi tại sao mà nói kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước vì sáng tạo ra tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết. Hắn hướng hệ thống bên trong khắc không ít kim. Chính là vì cam đoan công pháp tính an toàn Hắn phát thể lúc sớm nhất hắn chỉ là định đem những cái kia mặc dù chân quý nhưng đối với hắn không có tác dụng gì đồ vật dùng để khí kim Nhưng không biết không cảm giác ở giữa Rông mắt đỏ Tỉnh hồn lại thời điểm Món kia ở Nam Man Đảo vì chính mình lập xuống công lao hắn mã Ở bốn vị hợp đạo tôn giả trong tay bảo vệ cho bản thân Thủy Long Hoàng Kim Giáp bị bản thân khắc kim khắc rơi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương ba thế nào khuyên địch ninh thiên cơ hòa ái mà nhìn xem trần khuyên địch nói ra mặc dù hắn phế bỏ tam hoàng khai thái đại thuần dương tung nhưng lại ngoài ý muốn khai sáng ra một môn hoàn toàn mới võ tung còn nhờ vào đó ngưng tủ ra kim đan dị tưởng cho nên ninh thiên cơ cũng không có trần khuyên địch trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ ngược lại rất là hiếu kỳ nói chính xác ninh thiên cơ là đối trần khuyên địch ở nam man đạo kinh lịch cảm thấy rất ngạc nhiên ngô cái này cái kia trần khuyên địch ập ốm nói ra cùng tam hoàng khai thái đại thuần dương công còn không giống thủy long hoàng kim giáp sự tình trần khuyên địch căn bản không có không có cái gì giải thích chỗ trống bởi vì một khi giải thích liền tất nhiên muốn giải thích khắc kim Mà một khi giải thích nitrogen kim, liền tất nhiên dính đến hệ thống. Cho dù lấy trần khuyên địch ít, đều biết hệ thống nói thế nào đều là mình bàn tay vàng. Là tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Cho nên suy nghĩ cả buổi trần khuyên địch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, nghĩa phụ thủy long hoàng kim giáp. Rốt cuộc thế nào nổ. a ninh thiên cơ kinh ngạc. nổ có ý tứ gì lúc trước hải nhi ở nam man đạo bị thật nhiều thật nhiều người đánh lén trong đó hợp đạo tôn giả thì có trọn vẹn ba vị còn có một vị võ đạo tôn sư thủy long hoàng kim giáp mặc dù kiên cố nhưng cuối cùng vẫn là tại những cái kia nam man võ giả đả kích xuống hư hại hơn phân nửa hải nhi đem hắn ném ném ném ninh thiên cơ ngạc nhiên nhìn xem trần khuyên địch nửa ngày không phản ứng kịp Một kiện tiên thiên cực phẩm thần binh, bàn về giá trị liền xem như thả ở trong võ đạo Thánh Địa cũng là tương đối chân quý. Bình thường tiên thiên võ giả thậm chí căn bản không có biện pháp lấy được loại cấp bậc này thần binh. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới. Bản thân đưa cho khuyên địch Thủy Long Hoàng Kim Giáp là vẻn vẻn thua ở đảo binh tồn tại. Một kiện bảo bối như vậy, không chỉ có bị hỏng còn bị khuyên địch vứt cái này, cái này, cái này vậy. Vậy ta đưa cho ngươi chút phù chú đây nam man đạo tình hình chiến đấu kịch liệt toàn bộ dùng. Ninh Thiên Cơ. Ninh Thiên Cơ cảm thấy Trần Khuyên địch biến. Không còn là bản thân lúc trước cái kia cần kiểm quản ra. Biết gió thuần dương cung tài sản kiếm không dễ. Hiểu được chân Quý Tư Nguyên hào Hải Tử. Hắn trở nên biết phá của bất quá mọi thứ đều muốn hướng chỗ tốt nghĩ. Mặc dù Khuyên địch tiêu hao số lớn tài nguyên. Phế bỏ đại thuần dương công Thậm chí tổn thất một kiện tiên thiên cực phẩm thần binh Bất quá hắn cũng đột phá đến hợp đạo tôn giả cảnh giới Còn sáng chế ra một bộ chính mình cũng không nhìn thấu thần công Càng là ngưng tổ ra kim đan dị tưởng cứ như vậy Không nói những cách khác Chí ít tiếp nhận thuần dương cung trưởng giáo hẳn là không thành vấn đề Ăn Không thua thiệt Không thua thiệt ninh thiên cơ thấp giọng lẩm bẩm nói Cũng may bản thân cầm quyền mấy chục năm qua. Vẫn luôn tận sức tại khôi phục thuần dương cung nguyên khí. Qua nhiều năm như thế bảo phố bên trong tài nguyên cũng coi là bổ thật nhiều. Điểm ấy trình độ tổn thất vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng. Đổi thành phải thập niên trước thuần dương cung trăm phí cần hưng khởi tình huống. khuyên địch nếu là dám làm như thế. Nhìn bản thân đánh không chết tên phá của này nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần ninh thiên cơ. Trần Khuyên Địch không biết vì sao đột nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái. Có một loại sư phụ đang ẩn đả ảo giác của mình. Khuyên Địch à? Là, là sư phụ Trần Khuyên Địch vô ý thức hướng ngực ngẩng đầu lên nói. Dạng này A Ba ngày sau đó chính là Khai Sơn Đại Điển. Khi đó ta cũng đối ngoại tuyên bố ngươi sắp thành là đời sau thuần dương cung trưởng giáo. Ở cái kia trước đó ngươi trước hết tiến vào thuần dương bí cảnh hảo hảo rèn luyện một phen tốt rồi Ngày mai cho ngươi nghỉ ngơi một ngày Hậu thiên đúng giờ đến vạn thọ cung Ta đưa ngươi vào bí cảnh Trần khuyên địch không có cự tuyệt Bởi vì hắn biết rõ bản thân vị này tiện nghi lão ba cá tính Nếu hắn đều đang nói ra khỏi miệng Không có chính đáng lý do mà nói là không có cách nào cử tuyệt Cái kia Hải Nhi xin được cáo lui trước Đi thôi Trần Khuyên địch bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong thuần dương cung Mà Ninh Thiên Cơ nhìn chăm chú bản thân vị này nghĩa tử bóng lưng Sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi Trong mắt lói lên vẻ nghi hoặc Kỳ quái Linh hồn viên mãn không để lọt Cùng thân thể kết hợp cũng phi thường hoàn mỹ Nhìn qua cũng không phải là bị đoạt xá a Chẳng lẽ khuyên địch thật đúng là có tài nhưng thành đạt muộn Ngày xưa ẩm núp thiên phú bắt đầu bạo phát hay là nói tiểu tử này có đồ vật gì gạt ta thân làm thuần dương cung trưởng giáo Ngày xưa lấy sức một mình đem thuần dương cung tử gần như diệt vong trong nguy cơ ngăn cơn sóng giữ thái hoa tiên nhân Ninh thiên cơ tự nhiên không có khả năng không chút tâm cơ nào Trần khuyên địch biến hóa từ trước đây thật lâu hắn vẫn nhìn ở trong mắt nhưng là hắn nhưng không biết suốt cuộc vì cái gì sẽ sinh ra những biến hóa này xuất phát từ cẩn thận ninh thiên cơ cũng không có đánh sắn đồng cỏ mà là một mực phía sau yên lặng nhìn xem trần khuyên địch bao quát hắn ở nam man đảo hành động kỳ thật ninh thiên cơ trong lòng đều nắm chắc tối thiểu cái kia thủy long hoàng kim Giáp. liền không khả năng là ở nam man đảo bị hủy hư Nhưng mình lưu ở trên đó là ấm lại nói cho Ninh Thiên Cơ Món kia tiên thiên cực phẩm thần binh đúng là không thấy Thật sự là kỳ quái, không thể tưởng tượng Ninh Thiên Cơ sờ soạn một cái Cá nhân hắn càng thiên hướng về Trần Khuyên địch hẳn là chiếm được kỳ ngộ gì Về phần đoạt xá Ninh Thiên Cơ tin tưởng bản thân ánh mắt còn không đến mức nhìn không ra Trần Khuyên địch thể nổi linh hồn Không hề nghi ngờ liền là chính hắn Nếu như mình đều có thể nhìn lầm Vậy nói rõ đoạt xá trần khuyên địch ra hỏa còn mạnh hơn chính mình Nhưng nếu là như vậy tồn tại Muốn tại sao phải đoạt xá khuyên địch đây không đạo lý a Ta xem không rõ Không có nghĩa là người khác cũng thấy không rõ Ninh thiên cơ cầu mài chỉ chốc lát Cong ngón búng ra Một đảo hơi yếu kiếm quang từ hắn bàn tay ở giữa phi ra Hóa thành một vệ sáng biến mất ở trong vạn thọ cung. Hướng về thuần dương cung bên ngoài mau chóng đuổi theo. Cũng được, có ta tỏa chấn, không ra được đường rẽ. Ninh Thiên Cơ hai mắt nhắm lại, lần thứ hai tiến nhập bế quan. Đối với Trần Khuyên địch trên người cổ quái. Ninh Thiên Cơ cuối cùng vẫn là lựa chọn để mặc cho thái độ. Bởi vì hắn đối thực lực của mình có tự tin. Hắn tin tưởng phán đoán của mình tám chín phần 10 sẽ không ra sai. Coi như sai lầm. Lấy hắn thực lực cũng có thể chấn áp tất cả loạn cục. Chỉ cần có hắn ở. Thuần Dương Cung liền sẽ không ngã. Thái Hoa Sơn dưới chân. Trước đó bởi vì Trần Khuyên địch đến mà chấn động một thời Thái Hoa Sơn. Lúc này đã trở nên yên lặng. Bất quá còn có không ít tán tu võ giả vẫn còn ở nơi đó đàm luận. Trước đó Trần Khuyên địch tiến vào Thuần Dương Cung thời điểm cho thấy uy thế. Nhất là tuổi trẻ võ giả. Càng là nói ra đại trưởng phu làm như thế lời nói hùng hồn Chỉ là tất cả mọi người không chú ý tới Giờ này khắc này thái hoa sơn phong sơn trần pháp Lại mở ra một cái lỗ hồng nhỏ Nhưng là cùng trần khuyên địch đến thời điểm cái chủng loại kia to lớn thanh thế so sánh Cái này tiểu tiểu một cái lỗ hồng lại có vẻ điều thấp hết sức Thậm chí ngay cả thuần dương cung nội bộ võ giả đều không có người chú ý tới Mà theo cách này lỗ hồng tiến vào thì là một đảo gánh vác trường đao khôi ngô thân ảnh. Ngạo thiên trở về trở về. Long ngạo thiên thần sắc lạnh lùng. Nhìn xem rộng rãi thuần dương cung. Nhất là tòa kia cao lớn thủ tịch chân truyền phong. hít vào một hơi thật dài. Khí tức trên thân ẩm mà không phát. Nhưng lại cho người ta một loại sâu đậm cảm giác áp bách. Trần Khuyên Địch. Vì đánh bại bản thân cả đời này địch nhân vốn có, Long Ngạo Thiên lúc này ý chí chiến đấu sụp sôi. Tích hệ thống nhắc nhở Chúc mừng ký chủ. Kích hoạt lên ẩm tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên nhân vật phản diện đối quyết. Nội dung nhiệm vụ. Chỉ là một cách Long Ngạo Thiên lại muốn khiêu chiến ngươi. Nhất định chính là quá không hiểu thượng hạ tôn ti để mọi người xem xem ai mới là chân chính đại phản phái lên đi ghi chủ bổn hệ thống ủng hộ ngươi nhìn xem trong đầu đột nhiên ban bố hệ thống nhiệm vụ. Vừa đi ra vạn thọ cung trần khuyên địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chính chương bốn dương trùng gần nhất sinh hoạt phi thường hài lòng. Muốn hỏi tại sao mà nói. Bởi vì từ khi từ thiên lan kiếm tông trở về sau. Nàng đã đột phá ước hẹn 3 năm tâm trướng Về núi sau tu luyện một đoạn thời gian liền vui tai vui mắt đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới Kỳ thật nói thật Điểm này cho dù là dương trùng trong đầu tiểu yêu đều không ngờ rằng Ở tiểu yêu xem ra dương trùng nội tình mặc dù phi thường thâm hậu Nhưng tiên thiên cảnh giới cuối cùng không thể so hậu thiên cảnh giới Từng cái tiểu cảnh giới hàng rào đều muốn viễn siêu hậu thiên Theo lý thuyết muốn đột phá không phải như vậy dễ dàng. Không đạo lý A. Tiểu yêu ở dương trùng trong đầu thấp giọng lẩm bẩm nói, lộ ra rất là không thể lý giải. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là dương trùng đột phá quá trình. Quả thực giống như là giống như thần trợ đồng dạng. Vốn dĩ chỉ là thử nghiệm đột phá. Kết quả nếm thử thử nghiệm. Thế mà một đường thông suốt. Dễ dàng liền sông phá luyện khí hóa thần hàng rào. Tấn thăng đến tiên thiên để nhị trọng cảnh giới. Điều này nói rõ ngay cả trời cao cũng đang giúp ta dương trùng hai tay chống lạnh Đắc chí vừa lòng nói. Sau đó liền ngựa không ngừng vó rời đi chỗ ở của mình. Hướng thẳng đến trần tiêm tiêm chỗ sở chạy tới. Tiêm tiêm tỉ ngươi nhìn ngươi nhìn ta đột phá rồi trần tiêm tiêm. Hử nha luyện khí hóa thần cùng luyện tinh hóa khí trinh lệch thật đúng là lớn đây mặc dù ta kỳ tài ngút trời. Thông minh tuyệt luôn. Cũng tổn hao trọn vẹn một buổi tối mới đột phá đây đúng rồi tiêm tiêm tỉ. Trước ngươi giống như ta cũng là luyện tinh hóa khí cảnh giới. Hiện tại ta đều đột phá. Ngươi đây bất quá ta tin tưởng tiêm tiêm tỷ lời hại như vậy. Khẳng định cũng đột phá a ăn làm sao vẫn luyện tinh hóa khí a ha ha ha ha ha a đây chính là Dương Trùng gần nhất tâm tình cực tốt một trong những nguyên nhân. Mà Trần Tiêm Tiêm tâm tình tự nhiên là không phải rất khá. hư không phải liền là đột phá tâm trướng. Tốc độ tu luyện biến nhanh sao? Có gì đặc biệt hơn người thật vất vả đưa đi đắc ý Dương Trùng? Trần Tiêm Tiêm trở về phòng vừa cắn răng vừa lầm bầm lầu bầu nói. Đồng thời trên người cũng chảy xuôi một tia minh mông khí tức Mặc dù không có đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới Nhưng là trinh lệch không xa Hiển nhiên gần nhất trần tiêm tiêm cảnh giới cũng là tăng vọt mà cùng lúc đó Lạc tương tư cũng là ngồi ngay ngắn ở trong bản thân mật thất Một thân khí tức vậy mà đồng dạng tăng vọt Còn muốn vượt qua lúc trước ở thiên kiếm phong thời điểm Nhưng là vô luận là lạc tương tư Dương trùng Vẫn là Trần Tiêm Tiêm Ở tu vi tiến bộ đồng thời Cũng không có trước kia đắc ý Ngay cả trước đó hả hê nhất Dương Trùng Rời đi Trần Tiêm Tiêm trụ sở về sau Cũng là thu liếm nụ cười Đặt ở trước kia Các nàng có lẽ sẽ vì tiến bộ của mình mà mừng rỡ Nhưng từ khi Thiên Kiếm Phong một chuyện Chính mắt thấy Trần Khuyên Địch cùng Tần Thiên Hoàng Cùng Hoàng Sương Thái Tử chiến đấu Thậm chí nhìn thấy Thái Bình Thiên Tôn về sau Các nàng liền đã sẽ không vì điểm này tiến bộ mà cảm thấy mừng rỡ Phải trở nên mạnh hơn ít nhất phải giúp đỡ đại ca ca bận biểu Ca ca lời hại như vậy ta cũng không thể rước lại phía sau Trần khuyên Địch đều mạnh như vậy ta sao có thể so với hắn còn yếu So sánh dưới Một cái duy nhất vẫn như cũ duy trì hiền hòa tâm tính Tất cả thuận theo tự nhiên Ngược lại là doanh phượng tiên Tâm tư của nàng cũng rất đơn giản Bản thân không có xương trùng đám người thiên phú Cũng không có cơ duyên của các nàng Đã như vậy lại cần gì nhất định phải muốn mọi việc dành trước đây thì thật từ khi tới thuần dương cung về sau Doanh phượng tiên vẫn ở vào dạng này trạng thái Cho tới bây giờ duy nhất có thể làm cho nàng quan tâm Cũng liền chỉ có tỷ tỷ của mình Còn có đồng môn người nào đó Loại tâm tính này không thể tính hỏng. Có lẽ đạo môn liền phi thường cần muốn tâm tính như vậy. Nhưng là đối người nào đó mà nói. Loại tâm tính này chính là đại đại không tốt. Phượng tiên sư muội ấy trong mật thất. Đang bế quan doanh phượng tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh truyền âm trận pháp. Thân làm nội môn đệ tử. Bây giờ doanh phượng tiên đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Tự nhiên cũng là chiếm được tôn môn ban cho một tòa đệ tử Sơn Phong. Nàng lúc này mới vừa mới thu xếp tốt không bao lâu. Trần Khương địch thế mà liền đã tìm tới cửa. Để Doanh Phượng Tiên ngoài ý muốn sau khi. Còn nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Cách này. Sư huyên cách này thời gian điểm tới tìm ta làm gì nha. Doanh Phượng Tiên đi ra mật thất. Nhìn một chút bóng đêm. Đã là hoàng hôn gần. Mà trần khuyên địch thế mà ngay tại sơn phong bên ngoài Rõ ràng là đi tới cửa bái phòng Tục ngữ nói Mây đen gió lớn cô nam quả nữ Ngô doanh phượng tiên bỗng nhiên quát ngủ nóng lên gò má Hít sâu mấy hơi mới xem như bình tĩnh lại Sư huyên kỳ tài ngút trời Ta sao có thể xứng với nàng đây Hẳn là trùng nhi Tiêm tiêm sư muội Tương tư sư muội dạng này thiên tài đệ tử mới được nha doanh phượng tiên vẫn luôn cho là mình rất tự biết mình mặc dù đối trần khuyên địch rất có hào cảm nhưng nàng cũng tự nhận mình bây giờ căn bản không xứng với vị kia thuần dương thủ tịch thân làm thuần dương cung đệ tử lãnh tụ tương lai thuần dương cung trưởng giáo bây giờ càng là hợp đạo phản tư võ giả hắn phu nhân không phải là người như chính mình khô phá pha lần thứ hai hít sâu một hơi Doanh Phượng Tiên điều chỉnh một lần nhịp tim. Lúc này mới cởi ra hộ phong Trần Pháp. Sư Huyên sao người? Lại tới đây đương nhiên là có chuyện trọng yếu thấy Trần Pháp mở ra Trần Khuyên Địch lập tức liền vào. Liên quan tới hệ thống nhiệm vụ. Còn có Ninh Thiên Cơ nhiệm vụ. Trần Khuyên Địch suy tư hồi lâu. Cuối cùng đem trong khoảng thời gian này lấy được ba cái nhiệm vụ phân cách nặng nhẹ. Xíp tại phía sau nhất. Dĩ nhiên chính là có quan hệ long ngạo thiên nhiệm vụ Nói đùa Bản thân thế nhưng là lập trí muốn làm trung thổ hòa bình thế giới đại sứ chính phái nhân vật Làm sao có thể đi cùng nhân vật phản diện chiến đấu đây Thế giới tuyệt vời như vậy Cả ngày đánh đánh giết xếp Nhiều như vậy không tốt Cho nên cái này nhiệm vụ sắp xếp cuối cùng Xếp tại đệ nhị thì là ninh thiên cơ nhiệm vụ Dù sao đây chính là thuần dương trưởng giáo A Nhiệm vụ này đối với mình mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu Vẫn là bản thân tiện nghi lão ba phân phó Mình nói như thế nào đều phải hoàn thành Nhưng là độ ưu tiên lời nói Vẫn phải là đặt ở nhiệm vụ thứ ba đằng sau Mà cái này nhiệm vụ thứ ba Dĩ nhiên chính là hệ thống ẩm tàng nhiệm vụ cùng mấy phim tư liệu Cũng chính là trợ giúp doanh phượng tiên một lần nữa đoạt lại thiên tri hiêu nữ thân phận cùng số mệnh. Cách này nhiệm vụ làm nhìn phía dưới rất đơn giản. Nhưng trên thực tế lại liên lụy đến hiện nay chân nhân bảng đệ nhị tần thiên hoàng. Thực tế bên trên vô cùng phiền phức. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là. Cách này thấy dụ nhiệm vụ. Không hoàn thành trừng phạt thế nhưng là gạt bỏ cho nên Trần khuyên Địch ở nghĩ đến cách này thời điểm. Cơ hồ là lập tức ngựa không ngừng vó liền hướng về doanh phượng tiên bên này chạy tới. Mục đích tự nhiên là biết rõ ràng doanh phượng tiên cùng Tần Thiên Hoàng ở giữa quan hệ xác thực. Thuận tiện cùng nàng cùng nhau chế định một cách như thế nào đoạt lại khí phận xác thực kế hoạch. Cho nên một lần này vào phong. Trần khuyên Địch liền không kịp chờ đợi nhìn về phía doanh tiên. Nhưng lại cảm thấy mình thân là Đại sư huynh Phải nho nhã một chút. Hướng chi đối phương lại không biết nhân vật chính sự tình. Cho nên phải hàm xúc một chút. Thế là hắn tiến lên kéo lại doanh phượng tiên tay. Tình chân ý thiết nói. Phượng tiên sư muội, Không biết có thể có hứng thú cùng sư huyên ta cầm đuốc soi dạ đàm doanh phượng tiên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương năm cầm cầm cầm cầm đuốc soi dạ đàm doanh phượng tiên treo miệng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trần khuyên địch. Thật vất vả kiềm chế đi xuống tốc độ tim đập lại lần nữa tăng trở lại tới. Sư, sư huyên ta chỗ này có thể có gì tốt, chỗ nào thích hợp cái gì cầm đuốc soi dạ đàm. Sao có thể nói như vậy đây Trần Khuyên địch nghe lời này một cách lập tức liền mất hứng. Doanh phượng tiên là ai hệ thống ẩm tàng nhiệm vụ bên trong khâm đỉnh nhân vật chính mặc dù bởi vì khí vẫn bị đoạt nguyên nhân. Không có dương trùng. Trần tiêm tiêm như vậy nhân vật chính quang hoàn. Nhưng là chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giúp nàng đem khí vận cầm về mà nói. Chẳng phải thành sao đến lúc đó. Bên cạnh mình liền cùng thường có xương Trùng cùng Doanh Phượng tiên hai đại nhân vật chính. Hừ hừ. Ta trái thanh long phải bạc hổ. Sẽ còn sợ một cái tiểu tiểu Trần Tiêm Tiêm không tồn tại ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch lập tức liền kích động. Nghiêm túc nói. Tục ngữ nói núi không ở cao. Có tiên thì có xanh. Nước không ở sâu. Có long là linh. Nơi này mặc dù chỉ là đệ tử bình thường phong. Nhưng là có tiên sư muội ở. Trong mắt của ta nơi đây chính là một khối phong thủy bảo địa. a Trần Khuyên Địch lời này thế nhưng là xuất phát từ nội tâm. Dù sao đây chính là tương lai nhân vật chính chỗ ở. Có thể không phải phong thủy bảo địa sao cái này doanh phượng tiên kinh ngạc nhìn xem Trần Khuyên Địch. Núi không ở cao. Có tiên thì có xanh Nước không ở sâu Có long là linh sư huyên lại còn có như thế Tài văn chương hơn nữa còn đặc biệt lấy ra hình dung bản thân Ngô sư, sư huyên không phải là thực muốn truy cầu bản thân a nếu không tại sao phải khen bản thân cái này, ta sao có thể xứng với loại này tán thưởng Người nào nói phượng tiên sư mũi kỳ tài ngút trời Ai dám nói ngươi không xứng trần khuyên địch nghĩa Chính ngôn từ nói Một bộ ai dám cùng phượng tiên sư muội gây khó dễ Kia liền là cùng ta trần mố đối kháng bộ dáng Sư huyên doanh phượng tiên khá là cảm động nhìn xem trần khuyên địch Nàng thật không nghĩ tới trần khuyên địch thế mà lại đối với mình có đánh giá cao như vậy Trong lúc nhất thời lại cũng là có chút nhiệt huyết sôi trào Bất quá tỉnh táo lại về sau Doanh phượng tiên vẫn là thăm thắm thở dài Nhớ tới hiện trạng của chính mình về sau trong lòng cũng là đắng chát Lấy mình bây giờ thiên phú và tình cảnh Dù là sư huyên thực đối với mình cố ý Mình cũng không thể đáp ứng a Nếu không đến lúc đó sư huyên ở võ đạo một đường bên trên xuôi gió xuôi nước Trèo lên đỉnh đỉnh phong Bản thân lại ở tiên thiên cảnh phí thời gian một đời Cuối cùng sư huyên trẻ tuổi vẫn như cũ Bản thân cũng đã tóc bạc lão nhân Dạng này tuyệt đối không được chợt doanh phượng tiên khẽ cắn môi Rất có vài phần nhận mệnh ý vì mở miệng nói ra Sư huyên hay là chớ nói ngài cũng biết Ta bây giờ mặc dù còn có mấy phần thiên phú Nhưng cuối cùng so ra kém sư huyên dạng này thiên chi yêu tử Cho nên sư huyên hảo ý Phượng tiên tâm lính Vẫn là mời trở về ạ Doanh phượng tiên ý tứ rất đơn giản Bản thân thiên phú không đủ Chỉ sợ theo không kịp Trần Khuyên Địch bước chân Cho nên phần tâm ý này nàng rất cảm động Nhưng vẫn là cử tuyệt Hy vọng Trần Khuyên Địch có thể thay người khác a mà Trần Khuyên Địch bên này người thế nào chỉ là hơi xứng sờ Sau đó liền hiểu rõ ra Phượng tiên sư mỗi đây là chịu đả kích chịu quá lâu Có chút lòng tin không đủ ai như vậy sao được Trần Khuyên Địch tự hỏi cũng là gặp qua không ít nhân vật chính người Tham khảo Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm Không người nào là không nhận thiên mệnh Một lòng nghĩ biến mạnh tính cách Ngay cả Trần Khuyên Địch bản thân Qua khoảng thời gian này ma luyện về sau Cũng là sinh ra không ít hùng tâm tráng trí Có thêm vài phần mạnh người chi tâm Nhưng là doanh phượng tiên không giống nhau ở trần khuyên địch xem ra doanh phượng tiên cách này bộ dáng rõ ràng chính là đã không có trở nên mạnh mẽ dục vọng thuần túy liền là thuần theo tự nhiên thái độ cách này không thể được a đại đại không được a loại tính cách này làm sao có thể có thể trở thành nhân vật chính cải biến vận mệnh đây nghĩ tới đây trần khuyên địch lập tức liền nghiêm túc phượng tiên sư mỗi người nhưng không thể nghĩ như vậy a a doanh phượng tiên kinh ngạc Ngơ ngác nhìn Trần Khuyên địch. Mà cái sau thì là cầm chặt tay của nàng nói ra. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền A Phượng Tiên Sư muội, Ngươi sao có thể bởi vì một chút điểm tiểu tiểu ngăn trở liền từ bỏ đây thật không nghĩ tới trên cái thế giới này. Không có quá khứ không thổi miễn là ngươi hữu tâm. Ngươi đi cố gắng. Lại có Sư Huyên trợ giúp. Mặc kệ rằng gì khó khăn đều nhất định có thể giải quyết trần khuyên địch lời nói này gọi là một cách lòng tin tràn đầy Hắn tin tưởng chỉ cần doanh phượng tiên hăng hái cố gắng Hơn nữa mình ở phía sau trợ giúp Còn có hai vị nhân vật chính ở một bên áp trận Chỉ là một cái tần thiên hoàng chẳng lẽ còn có thể lật ra cái gì sóng nàng vượt lên đến chính mình liền một bàn tay cho nàng ấm xuống mà doanh phượng tiên thì là khiếp sợ không tên Nàng không nghĩ tới chính mình cũng nói đến rõ ràng như vậy. Trần khuyên địch thế mà còn sẽ nói như vậy. Sư huynh, Chẳng lẽ ngươi. Ngươi thực đối ta cố ý a cố ý Trần khuyên địch cầu mài một lần. Lập tức có loại giật mình đại minh bạch cảm giác. Xem ra doanh tiên cũng phát hiện mình là có ý đến giúp nàng một lần nữa đoạt lại ngày xưa địa vị và khí phận rồi cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản thế là Trần khuyên địch sảng khoái gật gật đầu. Không sai ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau Nhất định có thể hoành đồ đại triển doanh phượng tiên rực miệng Không thể tin nhìn xem Trần Khuyên Địch Thấp giọng khẽ hô Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Khuyên Địch thế mà như vậy giúp đỡ chính mình biết rất rõ ràng bản thân thiên phú không cao Tương lai rất có thể tại tiên thiên cảnh ngừng bước không tiến Vẫn như cũ đối với mình thổ lộ thậm chí còn dạng này cổ vũ bản thân Để cho mình không muốn xem thường từ bỏ Rõ ràng mình đã không phải ngày xưa thiên chi ghiêu nữ Ta đã biết Doanh phượng tiên hít sâu một hơi trên mặt rốt cuộc lộ ra mấy phần vẻ kiên định Sư Hương đều như vậy giúp đỡ chính mình bản thân làm sao có thể tiếp tục tự cam đọa lạc nhất định phải bắt đầu cố gắng ngươi nghĩ thông suốt Trần Khuyên địch ngạc nhiên nhìn xem Doanh phượng tiên Hắn còn tưởng rằng Doanh phượng tiên tự ti đã sâu tần xương tủy Khó có thể chỉ tận gốc đây Xem ra nhân vật chính quả nhiên chính là nhân vật chính Cho dù là khí vẫn bị đoạn Cố này lòng dạ vẫn là không có biến nha Tốt tốt lắm một lần này liền bước ra hoàn thành nhiệm vụ Bước thứ nhất trẻ nhỏ dễ xảy nha Phượng Tiên Sư muội, Ta đã nghĩ qua Người tu vi hiện tại cũng không yếu, Nhưng thiên phú và công pháp tu hành vẫn có chút không đủ Như vậy đi vừa vặn ngày mai ta liền dự định đi một chuyến tàng kinh điện không bằng phượng tiên sư mỗi ngươi cùng với ta đi vừa vặn đền bù một chút ngươi công pháp bên trên không đủ ta hiểu được doanh phượng tiên cảm động nhìn xem trần khuyên địch không nghĩ tới sư huyên thế mà đem mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong thực là dụng tâm lương khổ a doanh sư tỷ ngươi biết trong tông đấu võ trường ở nơi nào không ta đây là lần đầu tiên đến chưa quen cuộc sống nơi đây Doanh Phượng Tiên cùng Trần Khuyên Địch gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía để tử phong lối vào. Mà ở nơi đó, Lạc Tương Tư chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn hai người. Trấn Cương Đại Nhân A Lạc Tương Tư cứng đờ nhìn một chút Doanh Phượng Tiên. Sau đó lại nhìn một chút Trần Khuyên Địch. Thần sắc trên mặt thiên biến vạn hóa. Cuối cùng hít sâu một hơi. Đem ánh mắt đặt ở Trần Khuyên Địch trên thân. Trấn Cương Đại Nhân. ngươi lại còn đùa bỡn doanh sư tỷ tình cảm trần khuyên địch ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương sáu trần khuyên địch tâm tình lúc này là ca múa nhạc mình và phượng tiên sư muội đây chính là trong sạch a vì sao rõ ràng chỉ là rất bình thường nói chuyện phiếm lại biến thành bản thân đùa bỡn phượng tiên sư muội tình cảm a lạc sư muội ngươi hiểu lầm trần khuyên địch hốt hoàng khoát tay nói ra. Bằng gấu thì bằng gấu. Ngươi cũng không thể dạng này phỉ bán ta à. Ta chỉ là tới tìm phượng tiên sư mùi thảo luận một lần tương lai cùng nhân sinh. Cái gì lạc tương tư âm điệu đều mất tự nhiên đề cao. Ngươi đêm hôm khuya khoát phải đến cùng doanh sư tỷ thảo luận nhân sinh đúng. Đúng à. Thế nào Trần Khuyên địch gương mặt không biết làm sao. Đêm nay ánh trăng đẹp như vậy. Lạc tương tư. Vô sỉ sắc ma quả nhiên cái này chết biến thái cùng kiếp trước so ra mặc dù nhiều hơn mấy phần đảm đương. Nhưng là biến thành một cái kiếp trước xa xa không kịp biến thái sắc ma rồi ngươi ngươi ngươi ngươi. Lạc tương tư run rẩy chỉ trần khuyên địch. Gương mặt chỉ tiếc xem sắc không thành thép. Rõ ràng chính mình cũng đối với hắn có chút đổi cách nhìn. Kết quả hắn thế mà còn là làm ra chuyện như vậy ta muốn nói cho Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ngươi thế mà cóng các nàng đùa bỡn doanh sư tỉ tình cảm ha há, há Trần Khuyên địch hoảng sợ nhìn xem là tương tư. Như thế nào cũng không nghĩ đến nàng tư nhiên như thế tàn nhẫn. Loại hiểu lầm này nếu như bị Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm biết được. cái trước khẳng định đối với mình độ thiện cảm giảm nhiều. cái sau nhất định là muốn đem loại tin tức này làm cho tất cả mọi người biết rõ. giảm xuống bản thân uy vọng thật là đáng sợ ý niệm tới đây trần khuyên địch liền vội vàng giải thích nói thực lạc sư muội ngươi thật là hiểu lầm phượng tiên sư muội ngươi cũng tranh thủ thời gian cùng lạc sư muội giải thích một chút a doanh phượng tiên ánh trăng thật đẹp hắt H hắt trần khuyên địch vinh á vinh Ngươi còn nói ngươi không có đùa bỡn doanh sư tỉ tình cảm ta thật không có A Trần Khuyên địch khóc không ra nước mắt nói. Vội vàng tiến đến doanh phượng tiên một bên. Hai tay dối ra muốn đè lại bờ vai của nàng để cho nàng tỉnh táo lại. Kết quả không đợi hắn đưa tay ra. Lạc tương tư liền ngăn ở trước mặt của nàng. Hai người động tác hoàn toàn nhất trí. Mắt thấy là phải cùng trước đó một dạng đụng vào nhau. Ha ha ngây thơ đối mặt cách này vạn phần nguy cơ tình huống. Lạc tương tư bỗng nhiên cười một tiếng. Đưa tay chính là khí bảo phát. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp. Bàn sơn cản nhạc ngày xưa từ man tộc trong di tích lấy được tuyệt thi thần công. Bây giờ lấy lạc tương tư luyện tinh hóa khí tiên thiên tu vi. Đã vượt rất xa hậu thiên cảnh thời điểm. Nàng thậm chí đã nắm giữ cơ bản để nhất nhịp hô phong hoán vũ. Lúc này thi triển ra, thì là môn này tuyệt thí thần công để nhị nghịch bàn sơn cản nhạc để nhị nghịch công như hỷ danh, là tuyệt đối trấn áp võ công, đem bản thân khí cô đọng như cương, lấy thế thái sơn áp đỉnh nghiền ớt địch nhân. Đương nhiên lấy lạc tương tư tu vi còn không có cách nào xúc phạm tới trần khuyên địch. Nhưng môn công pháp này đánh vào trần khuyên địch trên thân, ngăn trở hắn tiến lên chi thế vẫn là dư sức có thừa. Ngô chân chính võ giả sẽ không lại cùng một chiêu hạ thất bại hai lần còn muốn chiếm ta tiện nghi. Người đi mà nằm mơ à lạc tương tư nhìn xem hung hăng đụng vào bản thân khí bên trên Trần Khuyên Địch. Trên mặt lập tức lộ ra khoái ý nổ cười. Còn muốn cùng lúc trước tế điển thời điểm ở phủ thành chủ như thế quá ngây thơ rồi Trần Khuyên Địch khuôn mặt xấu hổ. Kỳ thật hắn tu vi hiện tại cùng trước đó cũng không đồng dạng. Phản hư hợp đạo tu vi để phản ứng của hắn tốc độ cao không ít Cho nên vừa rồi cho dù lạc tương tư không làm cái gì Bản thân cũng không có khả năng cùng trước đó như thế đụng ở trên người nàng Bản thân cũng không phải cái gì đăng đồ tử Ta rất nghiêm chỉnh có được hay không vậy cái kia Phượng tiên sư muội đừng quên ngày mai đi tàng kinh điện hô ta đi trước trần khuyên địch con ngươi đảo một vòng Nhìn xem dưới cơn thịnh nộ lạc tương tư biết rõ lúc này tuyệt đối không thể cùng nàng tranh cãi mềm xử lý mới là cứng rắn đạo lý lập tức chính là một cái quay thân không chút do dự mà đào tẩu uy dừng lại lạc tương tư kinh ngạc vừa mới quát xa tiếng đến trần khuyên địch liền biến mất không thấy a tên biến thái này còn có chút lương tâm không có thực dùng sức mạnh doanh sư tỷ ngươi không sao chứ án chăng thật đẹp hắc hắc hắc Lạc tương tư Nhìn xem phượng tiên cái kia đắm chìm trong bản thân trong tưởng tượng biểu lộ Lạc tương tư thật sâu cảm nhận được nguy cơ Tiếp tục như vậy Trần khuyên địch cũng không phải là bắt cá hai tay Mà là chân đạp ba đầu thuyền hơn nữa Đầu thứ ba thuyền vẫn là doanh sư tỷ dạng này Đối dương trùng còn có trần tiêm tiêm mà nói tương đương với đại tỷ tỷ nhân vật Nếu là loại chuyện này bị các nàng biết được có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ tình không được bản thân nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này không thể để cho doanh sư tỷ thực bị cái kia đáng chết biến thái sắc ma cho hướng dẫn doanh sư tỷ ngươi đi về nghỉ trước a ta còn có chuyện hắc hắc hắc đưa doanh phượng tiên một cái giật mình bỗng nhiên tình lại mà lạc tương tư lại là đi trước một bước chỉ còn lại có nàng một người đứng ở để tử phong cửa ra vào Lộ ra khá là mờ mịt. Người đâu cùng lúc đó đại càn thượng kinh thành, lục phiến môn trong tổng bộ. Phải không? Không có trở về thanh đế thành. Mà là trực tiếp mang đám người đi thuần dương cung chiêu võ thần hầu. Lục phiến môn tổng bộ đầu hoàng thu sinh chính ngồi ngay ngắn ở tổng bộ trong thư phòng. nhíu mày. Liếc nhìn từ phía dưới đưa tới một phần tin tức. Phần này tin tức trên viết. Chính là quan hệ trần khuyên địch tự tiện rời đi thanh đế thành. Ở viêm hán quốc hành động. Cùng với tần thiên hoàng gặp gỡ. Cùng thái bình thiên tôn xuất hiện. Hừ hoàng thu sinh trong mắt lánh quang lấp lóe. Bên cạnh gỗ sam ghế rửa lan can trực tiếp bị hắn bóp vỡ nát. Võ đạo tông sư khí tràn đầy ở thư phòng khắp mọi nơi. Để sau đó tiến đến nam tử trẻ tuổi đều cảm thấy có chút kiềm chế. Đại nhân phát sinh cái gì truy phong chính ngươi xem đi Hoàng thu sinh lạnh rên một tiếng Đưa trong tay hồ sơ ném cho nam tử trẻ tuổi Cũng không có tì hiềm cái gì Dù sao thân phận của đối phương cũng là bốn đại thần bộ một trong truy phong thần bộ Xem như lục phiến môn chủ cột một trong Quyền cao chức trọng không nói Thực lực cũng ở hợp đạo tôn giả đỉnh phong Đây là Truy phong thần bộ nghiêm túc lật xem xong hồ sơ thần sắc cũng cùng Hoàng Thu Sinh một dạng trở nên cực kỳ tái nhợt. Vì sao Thái Bình Thiên Tôn sẽ xuất hiện ở viêm Hán Quốc hơn nữa giang Nam Thanh lại ti Tần Thiên Hoàng nhìn qua lại còn cùng hắn có chỗ cấu kết đạo môn rốt cuộc muốn làm cái gì không rõ ràng. Hoàng Thu Sinh lạnh lùng nói ra. Trọng điểm là cái này Tần Thiên Hoàng. Ngươi phái người xuống dưới. Từ nay về sau nàng chính là trọng điểm giám sát đối tượng. Viêm Hán Quốc sự tình khó bề phân biệt. Chúng ta cũng chỉ có thể lấy được những tin tức này. Còn có Hoàng Sương Thái Tử chiếm được tượng binh mã quân đoàn. Đáng chết! Có Thái Bình Thiên Tôn ở. Tần Thiên Hoàng làm sao có thể sẽ để cho Đại Chu lấy được sản này lợi khí đây là thất trách căn cứ Tần Thiên Hoàng trước sau hành vi. Nàng rõ ràng là biết rõ Đại Tần Hoàng lăng tồn tại. Nhưng lại không có báo cáo. Ngược lại mà để Thái Bình Thiên Tôn biết được. Đây là phản quốc. Nói xong lời cuối cùng truy phong thần bộ trong mắt đã tràn đầy sát ý. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không chín chương bảy truy phong thần bộ nói ra kết luận của mình về sau. Hoàng Thu Sinh cũng là thần sắc lạnh lùng. Tần Thiên Hoàng. Trước mắt Thánh Thượng tự mình Tứ Phong Hoàng thất công chúa. Ban thưởng Giao Long Xe. Ngư Long Phục. Do long kiếm. Có thể nói so mặt khác hoàng thất công chủ còn muốn được sủng ái vô số lần. Thậm chí có thể cùng đương kim ba vị hoàng tử đánh đồng với nhau. Thực lực càng là có thể xưng đương thời nổi danh thiên kiêu Nói đến đây. Hoàng thu sinh không khỏi nhìn truy phong thần bộ một cái. Nghiêm ngặt mà nói truy phong. Ngươi là đánh không lại nàng. Truy phong thần bộ nghe đến đây cũng là khá là xấu hổ. có lòng muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến tần thiên hoàng ngày xưa ở kinh thành uy thế vẫn không khỏi cúi đầu xuống, cắn răng. đại nhân nói rất đúng, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy dạng này tần thiên hoàng sẽ phản quốc sao truy phong thần bộ trong lòng suy nghĩ. sau đó nghiêm túc lắc đầu, không có đạo lý. tần thiên hoàng thâm thụ hoàng thất ăn sủng, cơ hồ là muốn cái gì có cái gì. Đổi lại là ta Căn bản nghĩ không ra có đồ vật gì Có thể đánh động nàng Để cho nàng lựa chọn phản quốc Cho dù là đạo môn cũng không có khả năng Có khả năng hay không Thái bình thiên tôn khống chế Tần thiên hoàng không có khả năng Truy phong thần bộ không chút do dự mà lắc đầu Có trước mắt thánh thượng ở Không người nào dám làm như vậy Đại nhi tử kinh tỏa trấn trung thổ Hắn tự mình tứ phong công chúa đừng nói là thái bình thiên tôn liền xem như đạo phật hai chi liên hợp lại cũng thật không dám động tần thiên hoàng một tí điểm này truy phong thần bộ có tuyệt đối tự tin trước kia càng là có ví dụ tương tự tồn tại đây chính là đại sự kinh thiên động địa ngươi nói đúng hoàng thu sinh gật đầu một cái khẳng định truy phong thần bộ phán đoán cho nên ta mới không rõ ràng Cách này Tần Thiên Hoàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Còn có Thái Bình Thiên Tôn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bất quá so với những cách này. Có một chút là phi thường sáng tỏ. tiền triều dư nghiệt. Không sai. Chính là Đại chu đám chuột đất. Trước đó chúng ta cảm thấy bọn họ trốn ở trung thổ bên ngoài. Hiện tại xem ra bọn họ chiếm được tượng binh mã quân đoàn. tám chín phần 10 sẽ không giữ được bình tĩnh. Dự định hành động. Tứ hoang biên cảnh trong khoảng thời gian này nhất định sẽ có gì động cùng biến hóa Người cảm thấy Tiện triều dư nhiệt sẽ ẩm giấu ở nơi nào hoàng thu sinh chậm rãi đứng lên Nhìn về phía thư phòng trên tường Nơi đó mang theo một phần trung thổ đại thế giới ảnh thu nhỏ địa đồ Bên trong tứ hoang Man tục bài ngoại nhất Cũng nhỏ yếu nhất Tài nguyên cũng là cằn cỗi nhất Đám kia lão thử không có khả năng trốn trốn ở chỗ đó, bởi vì không có tiền đồ có thể nói. Đông Hải ở phía xa Hải Ngoại, lấy Đào Hoa Đảo Vi Tôn, 108 hòn đảo toàn bộ có chủ, căn bản không có đại chu chỗ dung thân. Nói xong lời cuối cùng, chỉ có tiến công tính mạnh nhất bắc, còn có phạm vi phổ biến nhất, phức tạp nhất tây vực, có thể dung nạp đại chu loại thế lực này. Ngoài ra mới có thể không có thế lực khác Nếu là trốn ở trung nguyên lời nói Ta lục phiến môn cùng võ hầu phủ người qua nhiều năm như thế Không có khả năng không có phát hiện một điểm dấu vết để lại Tây vực cùng bắc nhung sao Truy phong thần bộ thấp giọng lẩm bẩm nói Hiển nhiên đang tự hỏi Hoàng Thu Sinh lời nói Đại nhân nói có lý Truy phong cho ngươi một hạng nhiệm vụ Hoàng Thu Sinh chậm rãi thở ra một hơi Gần nhất tôn phái giới lại bắt đầu khác chuyển động Ta đã để lãnh huyết thông chi võ uy vương Xuất quân trước hướng đạo môn đóng quân Coi chừng đạo môn Đồng thời để tuyệt mệnh thông chi kháo sơn vương Xuất quân tiến về Phật môn đóng quân Coi chừng Phật môn Để vô tình tiến về bắt bất phá thiên quan Hiệp trợ điều tra tiền triều dư nhiệt Nói như vậy đại nhân là muốn ta đi tây vực truy phong thần bộ tò mò nhìn hoàng thu sinh nói tây vực cùng bắc nhung không giống nhau vạn lý liên doanh phòng tuyến một vòng tiếp một vòng trên lý luận đại chu hẳn là không có cách nào tại đó chôn xuống tai họa ngầm gì a lời còn chưa dứt truy phong thần bộ liền phản phất nghĩ tới điều gì thanh âm im lặng mà dừng xem ra ngươi cũng minh bạch hoàng thu sinh thần sắc mịt mờ Vạn lý liên doanh đem Tây Vực Biên Cương hoàn toàn bao vây lại. Mỗi một chỗ liên doanh đều là kiên cố hết sức. Hơn nữa hoàn hoàn đan sen. Cơ hồ là không gì phá nổi. Hơn nữa những địa phương này toàn bộ đều ở Tây Vực Đại Đô hộ trong khống chế. Trên lý luận không có bất cứ vấn đề gì. Trừ bỏ một cách địa phương. Tiêu thành sao truy phong thần bộ trong đầu không tự chủ được hiện lên đã từng thấy qua hồ sơ nội dung. thành một cách nghe vào mười phần quái dị thành trì tên trên thực tế lại là tây vực biên hoang một tòa phi thường nổi danh thành trì bởi vì tòa thành trì kia ra một vị đại hiệp không đại hiệp đều không đủ lấy hình dung phải nói là đại hiệp bên trong đại hiệp có thể xưng cử hiệp vì kia cử hiệp xuất thân tây vực thành nhỏ nơi đó hoàn cảnh sinh tồn cực đoan ác liệt hơn nữa lúc kia triều đình thế lực còn không có hoàn toàn thành lập lên Không có luận pháp Có thể nói liền là một người ăn thịt người thế giới Nhưng chính là ở loại kia chim không thèm ỉ địa phương vừa quái Lại là đi ra một vị chân chân chính chính cử hiệp Vị này cử hiệp bình sinh làm chính nghĩa sự tình không biết bao nhiêu Đã sớm không nhớ được Thù hắn ăn huệ người càng là nhiều vô số kể Nhiều như phồn tinh Nhưng những cách này đều không phải chân chính để cho người ta nhớ ký hắn nguyên nhân Chân chính để vị này cử hiệp bị lịch sử nhớ. Thậm chí lấy họ của hắn mệnh danh thành trì nguyên nhân. Là 400 năm trước một lần đại quy mô Tây vực xâm lấn. Một lần kia Tây vực xâm lấn. Bái hỏa ma giáo cơ hồ dốc hết toàn lực. Vận dụng vô số án tử. Cơ hồ đem đại càn ở Tây vực lực lượng toàn bộ áp chế. Mắt thấy Tây vực liền muốn xông phá vạn lý liên doanh. giết vào trung nguyên nội địa. Ở nơi này sinh dân đồ thán tương lai có thể thấy rõ ràng. Vô số người tuyệt vọng thời điểm. Vì kia cử hiệp đứng dậy. Bình thường chỉ là hành tẩu ở trong tây vực hành hiệp trưởng nghĩa. Rất có vài phần uy danh hắn. Vào lúc đó lại là cho thấy vô cùng kinh người thực lực. Thậm chí càng viễn siêu thông thường võ đạo tông sư. Ngày đó, cử hiệp tiêu hảo nhiên một người một kiếm. Đứng ở hiện tại toàn thành địa phương. Một mình đối kháng chen chúc mà đến Tây Vực mấy chục vạn đại quân Cùng vô số cao thủ Cũng chính là ngày đó Máu nhuộm Tây Vực Mấy thành trường hà Tiêu hảo nhiên tự toái võ đạo Kim Đan Liên sát bái hỏa ma giáo ba vị võ đạo Tông Sư Cảnh Hộ Pháp Thần Tôn Đồ sát ma đồ qua 10 vạn Cuối cùng chiến tử Tây Vực Toàn thân tinh huyết toàn bộ cháy hết Cuối cùng chỉ còn lại có một chuôi hảo nhiên kiếm cùng một cố lưu ly cốt. Đứng ở tại chỗ. Chính là như vậy một bộ tàn cốt, Tây Vực chư quốc ba ngày không dám hướng về phía trước. Cũng chính là tiêu hảo nhiên như vậy một trận chiến. Để bất ngờ không kịp đề phòng đại càn chiếm được cơ hội thở dốc, Chờ Tây Vực rốt cuộc đột phá tiêu hảo nhiên bóng tối. Muốn xếp vào trung nguyên thời điểm. Nginh đón bọn họ lại là tiêu hảo nhiên hậu nhân. Cùng như núi như biển Đại Càn trăm vạn viện quân. Cũng chính là một lần kia về sau. Bái hỏa ma giáo tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy trăm năm không dám vào quân Trung Nguyên một bước. Tiêu Hảo Nhiên tên tuổi cũng là ở sau trận chiến ấy vang dội toàn bộ Trung Nguyên. cái kia một đời Đại Càn Thánh Hoàng Càng là thân bút viết một phần bảng hiểu đưa cho Tiêu Hảo Nhiên hậu nhân. Mà Tiêu Hảo Nhiên tại ngày xưa chịu Tiêu Hảo Nhiên ăn hồi võ giả duy trì dưới. Ở Tây Vực thành lập một tòa thành Tòa thành này chính là toàn thành liền xây dựng ở tiêu hảo nhiên chết trận địa phương Nơi đó là Tây Vực tiến vào trung nguyên giao thông yếu đảo Nếu không ngày xưa tiêu cử hiệp cũng sẽ không chấn thủ tại đó 400 năm đi qua Cũng chỉ có chỗ đó Triều Đình trở ngại tiêu ra tồn tại Vẫn không có can thiệp Chỗ đó cũng là Tây Vực cùng Đại Chu dễ dàng nhất xót vào Truy phong, đây chính là ta giao cho ngươi nhiệm vụ tiến về tiêu thành điều tra. Là truy phong thần bộ không chút do dự mà gật đầu một cái, ớt tiếng nói. Không sai. Hoàng thu sinh thỏa mãn nói ra. Sau đó thần sắc đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Đúng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này ta sẽ còn cho ngươi điều động một vị giúp đỡ. Đến lúc đó các ngươi phải thật tốt ở chung. Giúp đỡ không sai.